Dolio Jungle. Ngô Mai xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục với dị biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, truyện edit bởi AM, Truyền nước biển xanh, vẽ giả Lani của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Các bạn vui lòng truy cập trang truyệnmạng.com để đọc những chuyện hay hơn nữa Bài quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh youtube nghe kể chuyện 3 đêm khuya Các bạn vui lòng không react khi chưa có sự đồng ý Mời các bạn cùng theo dõi Tin tức Hạ Thượng đồng ý ước chiến đã làm kinh hoàng toàn bộ truyền thông Hồng Kông Từ chơi đến giờ chưa từng nghe chuyện thi đấu thế này Đặc biệt là hai người đó Một người là đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông Một người nghe đồn là Người làm dư đại sư bị thương Ước chiến à? Đây là muốn đánh tới khi nào chứ? Nhóm truyền thông có khứu giác nhạy bén Đều sôi trào chi tiếc hôm so đấu Chỉ mời những người nổi tiếng trong giới tài chính Hồng Kông Cũng không cho phép truyền thông xuất hiện Bởi vậy đối với dân chúng yêu thích bát quái mà nói Không thể nghi ngờ chính là sự tiếc nuối. Không ít người cảm thấy hứng thú với trận quyết đấu giữa hai đại sư phong thủy nhưng lại không xem được, không tránh khỏi nóng lòng. Tuy không ít truyền thông, không được vào nhưng vẫn tụ tập trước cửa dư ra từ sớm, tiến hành đưa tin tại hiện trường. Nghe đồn tên tuổi cô gái phong thủy sư này không lớn, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn quyết đấu với tứ gia đại gia tộc trên tạp chí. Giữa bọn họ có mối thù Nhưng Dư Đại Sư lại muốn ước chiến, từ phương diện này mà nói thể hiện khí độ của Dư Đại Sư. Cuối cùng nghe nói tay phải Dư Đại Sư và hai chân tiểu thư Dư Vi để bị cô gái này làm bị thương. Dư Đại Sư có muốn ước chiến về huyền học. Tuần sang chúng tôi cho rằng Đại Sư rất có khí độ của người trí tuệ. Nhưng bà chúng tôi cho rằng trận tỉ thí này chỉ mới nhân vật nổi tiếng, trước mắt đến người đế xem đều là người quen của Dư Đại Sư. Chúng ta có thể cho rằng Dư Đại Sư muốn lấy lại danh dự Sao lần tỉ thí này không đây Còn nữa Nếu lần này tỉ thí không có âm mưu Tại sao Dư Đại Sư lại không cho truyền thông tham gia Chỉ mời những người nổi tiếng mà không mời truyền thông Chúng ta có thể cho rằng Ở trong lòng Đại Sư Mọi người đều không quan trọng bằng những người đó hay không Hay là đây là bí mật thương nghiệp Các phóng viên trước cửa lớn Dư Gia không ngừng suy đoán hiện trường Mà càng ngày, càng có nhiều người nổi tiếng đi vào nhà lớn dư ra. Từng chiếc xe xa hoa dừng ở trước cửa nhà. Sau khi xe dừng lại, những người bên trong không bước ra, mà là những tài xế sẽ đưa thiệp mời. Sau khi được bảo vệ dư ra kiểm tra đúng mới cho quà. Mỗi một chiếc xe dừng lại, các phóng viên chen trúc, đèn flash làm xe sáng lên mãnh liệt. Điều đáng khâm phục chính là, truyền thông Hồng Kông cực kỳ chuyên nghiệp, Tài xế chỉ quay kính một chút Thật đúng là khó quay được người ngồi ghế sau Nhưng các phóng viên dựa vào loại xe bỉa số Biết được người nổi tiếng nào Thậm chí trên tay cầm danh sách đối chiếu Lại dựa vào vóc người trong xe Rất nhanh tìm được người đến là ai Chuyện này đúng là làm ta cảm thấy kinh ngạc Nhưng khi truyền thông vội vàng tìm hiểu người đến là ai Một chiếc xe màu đen chạy băng băng từ xa lại gần Đó là chiếc xe vừa mới được thị trường đưa ra gần đây Nghe nói đã không còn bán Người có thể đặt được đều có chút địa vị Chiếc xe này cũng không có trong danh sách Trên tay phóng viên Bởi vậy khi chiếc xe xuất hiện Đã kèo theo một đám người vây xem Cửa xe hạ xuống một nửa Ở ghế điều khiển là người đàn ông Với gương mặt xấu xí Nhưng đôi mắt thâm thúy Đôi mắt lạnh lùng Nhìn về phía các phóng viên không ngừng chụp hình Không ít người Tự động giật mình lùi lại Lúc các phóng viên chấn động Người đàn ông vươn tay, đưa thư mời cho bảo vệ Mà lúc bảo vệ kiểm tra Gương mặt lập tức thay đổi Nhìn lướt qua người ngồi phía sau cánh cửa đang đóng chặt Rồi trả thư mời trở lại Sau đó mở cửa cho họ vào Lúc các phóng viên phản ứng lại Thì cửa xe đã đóng Người đàn ông chạy xe vào cửa lớn dư ra Lúc này đây, phóng viên giật mình tỉnh dậy Vừa rồi bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó làm sợ hãi về mà không chụp hình người ngồi phía sau Điều này làm nhóm truyền thông mãnh liệt chủ biển số xe, rồi lập tức có người đem đi tìm hiểu về tin tức chủ xe. Mà sau khi trên xe đó đi vào, chạy một đường rồi dừng lại trên đường nhỏ trước hoa viên dư ra. Lúc đầu nơi đó là vườn hoa, nhưng đêm nay có quá nhiều người đến, cho nên làm thành bãi đỗ xe. Người đàn ông bước xuống, giá người cao lớn, hơi thở lạnh lẽo. Lúc trên hai người đạp trên mặt đất làm người ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Sau khi ăn xuống xe, lập tức mở cửa sau, cúi người mở đai an toàn cho người ngồi sau. Lúc này, người bên trong xe bước xuống. Từ trên xe bước xuống, một cô gái khoảng 17-18 tuổi, gương mặt bình thường, như đôi mắt của ý cười. Bước chân của bé nhẹ nhàng, cực kỳ hấp dẫn người khác. Nhưng đôi mắt đầy ý cười chỉ xuất hiện khi nhìn phía người đàn ông đó. Khi nàng ngước mắt nhìn phía đại trạch dư ra, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Hạ tiểu thư đúng không? Mời đi hướng này Ông chủ và những vị khách khác Đang chờ ngài bên trong phòng khách Tài xế và nhân viên có thể chờ đợi ở phòng chờ Lúc người hầu nói chuyện Có liếc mắt, nhìn từ thiên giận Luôn cảm thấy người đàn ông này không hề giống tài xế Nhưng mà kệ hắn có phải tài xế hay không Ngay cả bảo vệ cũng không được đến phòng khách Đêm nay toàn là nhân vật nổi tiếng đến đây Cho nên ngay cả tài xế và bảo vệ Đều không được vào Hạ thừa cười cười Tôi cười có chút lạnh lùng Nhưng nàng lại không làm khó người hầu Chỉ gật đầu đồng ý Không cho tài xế và nhân viên đi theo à Vừa đúng lúc Nếu vào bên trong Ngược lại không hành động được Đây là dư cửu trí Tự cho là mình thông minh Ngược lại nàng muốn nhìn xem hôm nay Hắn vác đá nệ chân mình như thế nào đây Hạ thược và từ thiên giận Cùng dịch dung Liếc nhìn lẫn nhau Lúc liếc mắt nhìn bãi đầu xe Thấy xe bọn họ và xe những người nổi tiếng không đậu chung với nhau. Những người đó bên trái mà họ bên phải, rõ ràng đang cô lập bọn họ. Hạ thược cười lạnh đi theo người hầu đến sơn núi nhỏ, lại nhìn phía đại trạch dư ra. Đến lúc này, người vẫn còn một vài siêu xe chạy vào. Hạ thừa không nhìn nữa mà theo người hầu đi vào phòng khách. Từ thiên giận bị người hầu mời vào đại sảnh bên cạnh phòng khách, hạ thược theo người hầu cũng vào phòng khách. Phòng khách, không khí không quá vui nhộn bởi vì ánh mắt của những người trong phòng đều không biết nên nhìn ở đâu. Mọi người đều biết tay phải dư cử trí bị thương, muốn quan tâm nhưng sợ hắn tức giận. Giả vờ câm điếc thì có vẻ quá hở hứng. cho lúc này đây, không khí phòng khách có hơi xấu hổ. Cũng may chỉ xấu hổ một lát vì người lý gia đã đến. Tiểu điểm trong phòng khách lập tức rời đi. Người Lý Gia không chỉ có Lý Bá Nguyên và Lý Khanh Vũ mà ngay cả Lý Nhị Gia, Lý chính Thái cũng đến Nhưng điều làm mọi người khó hiểu, Lý Chính Dự không xuất hiện Xứng đáng là đầu rồng trong giới tài chính Hồng Kông Nếu Dư Cửu chí không mời được người Lý Gia thì cũng có thể chấp nhận Như bọn họ đã tới, đương nhiên gương mặt Dư Cửu chí sáng nay không dẹp đi được Mà điều làm hắn giật mình, kiếp nạn trên mặt Lý Khanh Vũ được hóa giải Lúc Lý Khanh Vũ vào cửa, thứ làm Dư Cửu Trí sợ hãi chỉ là ánh mắt hỏi tội của hắn. Ngay sau đó, Dư Cửu Trí trở lại bình thường. Hai tháng trước, hắn mở thiên nhãn cho Lý Khanh Vũ. Lúc đó đã nói hung thủ là ai cho Lý Bá Nguyên biết. Hai tháng gần đây, Lý ra làm một ít động tác, cũng có khả năng Lý Khanh Vũ đã giải quyết trù lớn, gì hai, bà anh họ của hắn. Nhìn thấy hôm nay, Lý Chính Dự không đến. Có lẽ là Lý Khanh Vũ làm ít chuyện Cho nên kiếp lạn của hắn mới được hóa giải Suy nghĩ cẩn thận điểm này Sắp mặt dư cửu trí khó coi Cũng mặc kệ những người nổi tiếng trong giới ở đây Lập tức hừ nói Lý đảo à Hay à, tôi không dễ gặp được người lý gia đấy Tôi còn tưởng hôm nay tôi mời mấy người Mấy người cũng không cho tôi mặt mũi cơ Những người ở đây nghe xong lời này Ánh mắt đều sáng lập lè Ở bên cạnh cười làm lành Mọi người đều không biết tại sao hai nhà lại mâu thuẫn. Trong khoảng thời gian này, trên tạp chí không thiếu những bài viết khô môi búa mép thế này. Chẳng qua là chuyện như thế người ở đây rất khó nói mà nói ra lời. Điều là danh môn vọng tộc. Đối với một số việc, mọi người có suy nghĩ rõ ràng cho nên cũng không thể nói việc làm của Lý Khanh Vũ là đúng hay là sai. Đối với lời chất vấn của Dư cửu Trí Lý Bá Nguyên không có vẻ gì. Hắn cười cười Sau đấy thở dài nói À, Dư Đại Sư à Việc này chắc là ông đã biết Gần đây Khanh Vũ vừa tiếp nhận công ty Chuyện trong nhà rất nhiều Đứa nhỏ Khanh Vũ này không có lúc nào rảnh rỗi Còn nữa, đêm nay hắn tới đây Sau khi rời khỏi nơi này Phải đến bệnh viện thăm Vi Nhi nữa Lê Bà Nguyên ám chỉ một số việc Trong lấy ra Dư Cửu Chí nghe rõ Sao mặt hắn lúc này hỏa hoãn trở lại Hồi nữa kiếp nạn trên mặt Lý Khanh Vũ đã biến mất Lúc này hắn tin việc bận rộn xử lý chuyện của gia tộc hắn Giờ cửu trí lướng mắt nhìn Lý Khanh Vũ Cuối cùng gương mặt tốt hơn khi hắn vừa bước vào Nhưng nhìn như hắn một Lý Khanh Vũ choán một lời cam đoan trước mắt những người nổi tiếng cho giới tài chính Hồng Kông Cho nên hắn hỏi Lý Khanh Vũ Lấy ra tiểu tử à, cậu nói đi Trường hợp này Nếu như Lý Khanh Vũ nói không thì quá không phù hợp, cho nên hắn nhìn phía Dư cửu Trí. Làm người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng giống như muốn gật đầu xác nhận. Ngày lúc ấy, người hầu bước vào, bên cạnh là cô gái mặc váy trắng. Đường ra, Hạ Đại Sư đã đến. câu nói này là mọi người yên lặng. Dư cửu Trí hiếp mắt ngước nhìn, nhóm người nổi tiếng thì xôn xao cùng nhau quay đầu. Lì Khanh Vũ đang đứng giữa phòng khách cũng xoay người. Tất cả ánh mắt trong phòng khách nhìn phía cửa. Đây là vai chính đêm nay. Cô gái Phong Thủy Sư là mưa làm gió hồng Kông những ngày gần đây. Tất cả truyền thông không có biện pháp tìm được chân dung của nàng. Mà nay nàng đồng ý lời mời, chủ động xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng mặc váy trắng, liền áo đơn giản, bên ngoài khoác áo trắng mỏng, đơn giản đến nỗi không có bất cứ trang sức nào. Chỉ có một màu trắng thuần. Sợi tóc mềm mại rũ trên vai. Bầu trời bên ngoài đang dần tối. Gió mùa thu thổi bay góc váy nàng. Vái trắng bị ánh sáng trong phòng khách nhuộm thành màu vàng ấm áp. Gương mặt cô ấy như cậu ý cười, yên lặng, đềm đạm. Chỉ chấp mắt là mọi người khác ghi ấn tượng. Nàng bước vào phòng khách. Mọi người phát hiện gương mặt nàng không quá xuất sắc. Nhưng điều kỳ lạ chính là khi nàng đứng ở đó, Không ai có thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi Trên đời này có một loại người Khí chất của nàng sẽ làm mọi người không thể chú ý đến dung mạo Mà kể nàng là mỹ nhân hay người bình thường Đều làm cho người ta có cảm giác Vốn nên là như vậy Nàng không giống những cô gái Giả dạng có nhà danh giá trong giới thượng lưu Thậm chí không giống với lãnh dĩ hân Cũng là nữ phong thủy sư Lãnh dĩ hân cho người ta cảm giác mộc mạc, thoát tục Không nhiễm khó lửa nhân gian Mà nàng cũng làm cho người ta cảm giác mộc mạc Như cái mộc mạc của nàng Chỉ là ấm áp Ánh mắt như qua nơi nào Đều làm lòng người thoải mái Thoải mái nhị nhõm Cảm giác mang tên tâm hồn tĩnh lặng Ngay cả lãnh dĩ hân ngồi trong phòng khách Cùng ông nội Cũng dương mắt nhìn hạ thược Đây không phải lần đầu gặp mặt Lúc khảo hạch phong thủy sư đã gặp qua Không quen thuộc Nhưng cũng không xa lạ Mà Lê Khanh Vũ đứng trong phòng khách Luôn giữ tư thế xoay người Ánh mắt dừng trên người cô gái ấy Thế nhưng cũng không rời đi Đêm này Là lần đầu tiên họ gặp nhau Nhưng kỳ quái lại rất quen thuộc Khí chất này Hắn không cảm thấy xa lạ chút nào Giống như là Lê Khanh Vũ dừng trên mặt cô gái đó Hắn xác nhận mình chưa từng gặp qua Dung mạo này lần nào Nhưng vì sao vừa rồi chỉ như cái chớp mắt Hắn có cảm giác chính là nàng Hắn quay đầu nhìn Lý Ba Nguyên, ánh mắt ông bình thường, hắn không nhìn ra được điểm gì. Lý khanh vũ rũ mắt, bề môi xuất hiện nụ cười tự diễu, hay là hắn suy nghĩ nhiều? Mà lúc này đây, đệ tử Dư Thị cùng bốn phía trong phòng khách nhìn phía hạ thược. Mấy ngày trước, trại chiến trên núi ở hòn đảo nhỏ, có một làng trài vẫn rõ ràng như trước mắt. Cánh tay phải của đại sư nhà mình bị nàng phế bỏ. hai trần dư vi tiểu thư do nàng làm bị thương. Cho nên nàng và dư thị không đội trời chung Đêm nay nàng dám đến nơi này Cũng đừng mơ sẽ được trở ra ngoài Bọn họ đã hạ phong thủy trận Bốn phía dư ra Chỉ là trận chưa mở Chỉ cần đại sư nhà mình thắng được nàng Trước mặt những nhân vật này Sau khi lấy lại danh dự Đêm nay nàng sẽ phải ở lại nơi này Các đệ tử nhìn chăm chăm hạ thược Nhìn như kiêng kỵ âm linh kỳ lạ Trên người nàng Nhưng Nhìn thấy những vị khách đến đêm nay Nghĩ rằng cô gái này cũng không dám làm điều sẵn bậy. Tuy nghĩ thế, nhưng bọn họ đứng sát vào phía sau Dư Cửu Trí, đề phòng ngừa vạn nhất. Dư Cửu Trí ngồi vị trí đẹp nhất cho phòng khách, hư mặt uy nghiêm. <cười> Cuối cùng cô xuất hiện. Dư Đại Sư đã mời. Sao tôi lại không đến? Nếu như không đến, ngày mai trên tất cả tạp chí đều nói tôi sợ danh tiếng Dư Đại Sư, không chiến mà bại. Dù sao đêm nay Dư Đại Sư đã mời nhiều người nổi tiếng như vậy, tôi sẽ không để ông ngồi không mà hưởng thành quả, không đánh mà thắng. Hạ Thược nói chuyện không hề khách khí, từ gửi nhã nhặn giọng điệu nhẹ nhàng. Dư Cửu chí à, ông đã nghe câu này chưa? Làm việc sai, luôn phải trả lại. Mười mấy năm, hôm nay đến lúc ông phải trả lại. Hạ Thược nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Khách hứa mới nghe đến đây giật cả mình Người ngồi ở nơi này Có thể đi đến địa vị hôm nay Không ai ngủ ngốc Đầu óc những người này chuyển động rất nhanh Đều nghĩ cô gái này là người của Trương lão Mà dư lão và Trương lão Lại tranh đấu 8 năm về trước Vậy sao cô gái này nói mười mấy năm Chuyện này có có một mặt khác à Lại lão ra tử như mày Dương mắt nhìn hạ thược Ánh mắt có chút trầm từ Mà ánh mắt dư cử trí đảo qua mặt người lãnh gia Lập tức trầm xuống Không phải hắn không nghi ngờ thân phận Bối cảnh của hạ thược Nhưng thực hiển nhiên Đêm nay không thể để nàng làm trò trước mặt mọi người Vì vậy dư cử trí hử lạnh Nhanh chóng đáp trả Đúng không Vậy phải xem cô có bản lĩnh không đã Hôm nay ở đây có nhiều người như vậy Không giống những văn chương khô khan Mà cô phát biểu trên tạp chí Mỗi người ta phục phải xem thực học của mình Có bản lĩnh Bây giờ lấy ra và thi đấu Chỉ biết những thứ không có thật Không thú vị đâu Hạ thược cười lạnh Từ cười đầy thâm ý <cười> Tôi cũng cảm thấy đêm nay Có nhiều người như vậy rất tốt Dư cửu trí hiếp mắt Mí mắt lại nhảy nhảy Không biết vì sao trong lòng có cảm giác không bình an Nhưng Hạ vẫn ngẫm lại bố trận Mình sắp xếp hôm nay Có đến vài biện pháp bảo đảm Có lẽ không thể gặp chuyện được Lúc này hắn bị ngộn nỗi lòng gợi đầu nói Được, nếu như vậy Vậy lão phu cũng không nói nhiều với cô Có bản lĩnh thì đem ra đi Được rồi, nếu tôi là khách Vậy khách tùy theo chủ Hạ thược đồng ý thoải mái Rõ ràng Chính muốn đem quyền ra đề mục Giao cho dư cửu trí Nhóm người trong phòng khách Đều liếc nhìn lẫn nhau Ám chỉ người trẻ tuổi này quá kiêu ngạo Nàng có biết tình huống bây giờ là thế nào không chứ? Dư lão đã sống nửa đời Trong giới phong thủy Hồng Kông Trải nhãn kinh nghiệm và tri thức của hắn Không hơn nàng hai lần ư Đem quyền đề mục giao cho Dư lão Đây chính là đem quyền chủ đạo giao đi Cái này chỉ là thiệt thòi lớn Mà hạ thượng lại làm như không để ý Cực kỳ thản nhiên Nhìn không giống như là bị động Mà giống như có dự tính trước Dư cử trí hử lạnh <cười> Được, Lão Phu đây không ỉ ra mà khinh cô Nhìn thấy cô nói trên tạp chí Giống như tâm đắc với việc bói toán Vậy so sở trường của cô đi Dư cửu trí thể hiện một mặt rộng lượng Của người đi trước Là mọi người tâm phục Tuy không biết cô gái này và Dư Lão có ân oán gì Nàng làm cánh tay Dư Lão bị thương là sự thật Còn làm chân Dư Vi bị thương Dư Lão không những không khởi tố nàng Đêm nay còn so thứ nàng hiểu rõ nhất Cái này đúng là lấy ơn báo oán Lập tức có người nói chuyện. Dư đại sư, phong thái không hổ cao nhân. Đúng đấy đúng đấy, bây giờ người trẻ tuổi tính tình nóng này, ham danh lợi. Thực sự cần phải tĩnh tâm, học tập tiền bối đi trước nhiều chút. Ôi, người trẻ tuổi làm việc không cần quá độc ác đâu, nên học phong thái lấy ơn báo oán của tiền bối kia kìa. Một đám đông không biết rõ tình hình, với sôi nổi nói hạ thược. Hạ thược không vội bực, mà mỉm cười, làm lơ những ánh mắt trong phòng khách. Ánh mắt nàng càng không nhìn lấy bá nguyên và lấy khanh vũ, thực giống như là không hề quen biết. Nàng chỉ cho Dư Cửu Trí lộ đuôi cáo, vì vậy nhàn nhã cười. <cười> để rồi, vậy mời ông nói so cái gì đây, sao thế nào? Thật ra, hạ thừa không biết Dư Cửu Trí muốn so cái gì. Hôm nay nàng tham dự tỉ thí, thiền nhãn, nhìn cũng không ra những chuyện xảy ra trong tương lai. Nhưng nàng hiểu Dư cửu Trí, ông già tuyệt đối không suy xét vì nàng. Hắn nhất định sẽ dùng chiêu trò mờ áng. Dư cửu Trí quay đầu cho đệ tử ánh mắt, đệ tử kiên lui xuống. Hầu nay có nhiều vị khách như vậy, chúng ta không thể so quá thâm thúy. Miễn cho chư vị nghe thấy, như lọt vào sương mù. Chúng ta áp dụng phương thức đơn giản nhất đi. Hơn nữa đã mời mọi người đến, đó chính là muốn mời mọi người đến làm trọng tài. Chọn hay không, tôi tin nếu dùng cách này cho lòng mọi người có đáp án Mọi người kinh ngạc, nghị luận sôi nổi lên Ban đầu những người đến đêm nay đều là do tò mò Cũng có người xem mặt mũi, tên tuổi Dư cửu Trí mà đến Đa số đều cho rằng Dư cửu Trí Một quyết đấu với hạ thượng Mọi người chỉ cần làm quân chúng Không ngờ là mời bọn họ đến làm trọng tài ư Chuyện này không thể không làm mọi người cảm thấy kỳ lạ Bọn họ đều không hiểu chuyện huyền học Chưa từng nghe nói người bình thường có thể làm giám khảo cho phong thủy sư Chuyện này là thế nào chứ? Lì Khanh Vũ nhìn hạ thược Từ khi nàng bước vào ánh mắt người đàn ông này đều không rời khỏi người nàng Hắn cảm thấy giống, cực kỳ rất giống Giống như lúc này nàng nhướng mày Không thể nói bộ dáng bình tĩnh trước mọi chuyện này Thực sự giống nhau tới 10 phần Nàng nhớ mày nói Mời nói Dự cửu trí quay đầu Đệ tử kia từ phía sau bước đến Tay cầm một lọ đựng đầy thẻ trúc Dự cửu trí liếc mắt một cái Để cho đệ tử đó đem đưa cho hạ thược nhìn kỹ Đêm nay chúng ta so tài Rút xăm giải quẻ Trong lọ có 64 cái xăm Là tôi căn cứ vào 64 văn vương mà chế thành Tôi nghĩ những vị khách đến đây hôm nay Trong lòng có chuyện mong muốn Không bằng mọi người gieo khỏe, dựa theo yêu cầu. Cô và tôi giải khỏe. Các vị khách vừa nghe ánh mắt nóng bỏng tập trung lọ xăm trên tay hạ thược, lại có chút vui mừng. Phải biết rằng, bình thường dư cửu trí rất bận rộn. Muốn tìm hắn hỏi chuyện, thường phải hẹn trước nửa năm, hơn nữa giá xa xỉ. Ai ngờ hôm nay lại có thể có cơ hội xin xăm xe bói miễn phí chứ? Nhưng xem như vậy, làm sao mà phân được thắng thua? Dư cựu chí cười, nhìn hạ thược. Đương nhiên, quy tắc không đơn giản như vậy. À, đêm nay chúng ta so thuật bói toán. Vì vậy, tăng thêm độ khó đi. Sau khi chư vị khách hứa bốc thăm, không cần đưa lại quẻ xăm cho tôi và cô. Tôi và cô sẽ tính xem họ xin được quẻ nào, sau đó lại giải xăm. Như thế nào? Hả? Một vài người xôn xao lên tiếng Ôi trời đất Dư đại sư à Ý của ngài sau khi chúng tôi chọn xăm Tự mình nhớ kỹ đó là xăm số mấy Sau đó ngài tính ra ư Ủa cái này có thể tính được à 64 xăm lận đấy Nếu mà tính không chuẩn Chẳng phải mất mặt ư Sao lại tính không được Bà lĩnh dư đại sư nhiều năm như vậy Không phải chúng ta chưa từng gặp qua Cũng không biết bà lĩnh Vì đại sư trẻ tuổi này thế nào mà Hay à Bây giờ gọi người trẻ tuổi là đại sư hơi sớm đấy. Quá 40 tuổi, lại dưng đại sư thì đâu muộn. Một đám người, tôi một câu anh một lời. Hà thường hoàn toàn không nghe vào tai. Nàng chỉ cầm lõ trúc lên xem. Nhìn sơ qua, khâu khác trong chùa cho lắm. Xăm đỏ chữ vàng. Trên đó viết xăm số 1, số 2, cho đến xăm số 64. Những quẻ xăm này lại khác trong chùa. Trong chùa là sau khi xin được xăm sẽ đưa cho người giải Người giải có quyển sách đối chiếu vào nó mà giải xăm Mà xăm này do dư cửu trí chuẩn bị Trên mỗi xăm không chỉ ghi rõ xăm số mấy Bên dưới có một tờ giấy màu trắng Trên đó viết các dòng chữ màu vàng Dư cửu trí thấy ánh mắt hạ thượng Dừng ở tờ giấy màu trắng dưới quẻ xăm Vì thế giải thích Trên đó tôi viết đáp án quẻ xăm Một người giải xăm giỏi, không cần có sách, vẫn có thể giải được xăm. Mỗi một quẻ xăm đều được nhớ trong lòng. Tôi từ trong nó viết cách giải xăm vào mỗi xăm. Người rút được xăm có thể mở xem. Một lát khi giải quẻ, nếu giải không đúng, mọi người có thể vừa xem liền hiểu. Dùng thứ này để quyết định. Các vị khách nói chuyện với nhau, hiển nhiên đều đã rõ ràng. Hà Thược đứng ở trung tâm phòng khách. Chỉ nâng mắt cười nhìn dư cửu trí 64 quẻ văn vương Giống với 64 quẻ phục hy Thường lấy tiền gieo trong mai rùa hiếm thấy việc chế thành thẻ cho người ta gieo <cười> Dư đại sư đúng là dụ tâm lương khổ Giọng nói hạ thược nghe rõ ràng cầu ý châm trọc Mà đương nhiên dư cửu trí nghe được Hắn hiếp mắt Như thế nào Cô có ý kiến gì với lần tỉ thí này đây Lúc nãy Dù cửu trí bày ra bộ dáng, đại sư rộng lượng đã đạt được hảo cảm cho lòng các vị. Hơn nếu hắn có quyền lực tích tụ nhiều năm tại Hồng Kông. Nếu Hạ Thược nói một câu có ý kiến chắc chắn bị mọi người công kích tập thể. Mà Hạ Thược không ngốc vậy. Sao nàng lại có ý kiến? Ngược lại, nàng cảm thấy lần tỷ thí này không thể tốt hơn được nữa. Thì nhãn của nàng có ưu thế tuyệt đối. đương nhiên Hạ Thược không nói vậy. Nàng chỉ nói Tôi không có ý kiến. Quẻ văn vương hay là phục hy, bác quái vẫn là 64 quẻ, 6 số hay là 384 số đều không khác nhau. Đơn giản chính là giữa người với người. Trong vòng sự vật, hình dạng này trước sau đều vậy. Dùng tiền vào mai rùa hay là quẻ xăm cũng đều chỉ là một quẻ, không có gì khác biệt. Tươi cười của nàng không đổi, thản nhiên như cũ. Nhưng tân khách ở đây ngẩn người, lời này nghe rất có phong phạm cao nhân. Trời nhẽ bọn họ đều nghĩ sai Cô gái này đúng là có tài à Lãnh lão gia tử và lãnh sĩ hân Đều nhìn hạ thược Gia tộc bọn họ rất hiểu việc xem bói Lời hạ thược nói là bọn họ thấy rất hay Chỉ là không ngờ Tuổi nàng Thế mà có thể không câu nệ với sự vật bên ngoài Hiểu rõ đạo lý như vậy Thực quả hiếm thấy Mà dư cửu trí tức giận Hừ giận trong lòng Người khác không thấy Hả lại không biết à Còn nhóc thối này làm bộ như cao nhân, có ý muốn làm suy nghĩ xấu của mọi người về nàng thay đổi, tâm tư thực xấu xa. Ngược lại mối xem, nàng có thể giả bộ đến khi nào. Đương nhiên, dư cửu trí không kiên nhẫn, nhìn thấy Hạ Thược đã hiểu rõ quy tắc, hắn lập tức quăng cho đệ tử ánh mắt. Đệ tử thu lọ quẻ từ tay Hạ Thược, đưa đến tay những vị khách. Hôm nay, có hơn 30 vị khách đi vào dư ra, Ngồi hai bên trái phải Hạ Thược và Dư cửu trí Mỗi người phụ trách một bên Các tân khách hưng phấn Trước kia bọn họ đều đi coi bói Để xem bước tiếp theo nên làm gì Bây giờ thầy phong thủy Cho bọn họ làm giám khảo Cảm giác này Mọi thứ đảo ngược Sao mà thoải mái như vậy chứ Thật là thú vị Vậy thì rút xăm thôi Mọi người lập tức đi lên bắt đầu rút xăm Khâu khí vậy mà có chút náo nhiệt Cho đến khi các tân khách Cầm được thẻ xăm trong tay liền tự động chia làm hai bên Phòng khách cũng lập tức yên tĩnh Hơn 30 người đồng loạt như dư cửu trí Và hạ thượng Không nhìn xăm trên tay bọn họ Thực sự có thể tính được à Bộ dáng dư cửu trí Như đoán trước mọi thứ Nội tâm hử lạnh Hàng có thiên nhãn ở đây Sao có thể không nhìn ra được Chẳng qua mười mấy người trước mắt Quá nhiều Cho dù hắn có thiên nhãn Cũng rất tiêu hào nguyên khí Vì vậy dư cửu trí xoay người Nó với hạ thược Tôi niệm tình cô nhỏ tuổi Nếu tính quá nhiều Sẽ tổn hại nguyên khí nhiều người như vậy cô cần giải hết đâu Cô chọn ba người là được Đây không phải đấu pháp Mà là xem bói Dư cửu trí tin tưởng Không ai có thiên nhãn lợi hại hơn hắn Mà nàng thì không có gì hết Đương nhiên sẽ cảm thấy cầu mà không được Với đề nghị của mình Như làm cho hắn Cảm thấy bất ngờ chính là Từ khi vào cửa Hạ thực luôn biểu hiện thuận theo Lúc này cuối cùng lộ ra răng nanh Nàng cười tùm tỉm Quay mắt nhìn những vị khách của mình Nhớ mày nói Ba người ư Quá khách khí đấy Tôi có thể tính tất cả xăm của những vị khách ở đây Dư đại sư có thể tính mấy cái Dư cửu trí đột nhiên quay đầu lại Đều tính được ư Hắn sửng sốt Cho rằng chính mình đã nghe lầm Mà lãnh lão gia tử và lãnh dị hân Lướt mắt nhìn nhau Rồi cùng nhìn về phía hạ thược Hạ thược cười tùm tỉm lướt mắt nhìn Đảo qua những người phía bên dư cửu trí Gật đầu nói Đúng vậy đều được Cho những có thể tính được xăm của những người bên này Tôi có thể tính được người bên dư đại sư. Như thế nào? Nếu ông lực bất tòng tâm có thể tính ba người, còn lại để cho tôi. Thế nào đây? Sắc mặt dư Cửu Trí biến đổi, cái tân khách cũng thay đổi sắc mặt, sôi nổi nhìn phía dư Cửu Trí. Chí. Đây chính là khiêu khích. Nếu như dư Cửu Trí gật đầu, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Đương nhiên, dư Cửu Trí không thể gật đầu l nước mắt nhìn hạ thượng ánh mắt dường trên người nàng giống như đang tìm tòi nghiên cứu con nhóc này là làm ra vẻ cao siêu hay là sự thật không không có khả năng nhất định nàng ta cố làm ra vẻ cao siêu đây mà kệ có phải hay không rất hiển nhiên lúc này hạ thượng đã đảo khách thành chủ chủ động gia thư khiêu chiến mà tên đã trên giày không phải dư cửu chí không muốn nhận là được dư cửu chí hít mắt nha đầu Cho cô đường lui mà cô không cần nữa Ăn nói mạnh miệng Một lát đừng nói tôi ý vào kinh nghiệm mà khinh thường cô Hà thừa không nhanh không chậm Cô cãi lại Một lá nguyên khí ngài không đủ Đừng nói tôi là thanh niên ý vào tuổi trẻ Khi dễ một lão nhân như ngài là được Được Tốt, tốt đấy Dư cửu trí Giận quá hóa cười Nhìn mười mấy người trước mặt Cắn răng Bà bất cứ giá nào nói Được, vậy tính hết, nếu trên người cô không mang la bàn hay đồng tiền, ở đây có thể cho cô mượn dùng một chút Hắn có thiên nhãn, nhưng nàng không có, cho nên nàng sẽ mượn dụng cụ bói toán Mà lại không ngờ, hạ thư chỉ cười. cười Ngài ra cả mà không cần, tôi cũng không cần, miễn cho đến lúc đó lại nó không công bằng Các tần khách ở đây cả kinh, cái gì chứ, hai người đều không cần công cụ ư Không có những thứ đó, tính thế nào đây? Đây là nói dỡ à Lại không phải chơi trò ma thuật Dư cửu trí cũng vừa giận vừa kinh Nhưng cảm thấy Hạ Thược đang làm dối Cố ý làm loạn tâm trí hắn Hắn tức giận đến nỗi mặt đen Được, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cô Cho cô mà cô không cần Cô lấy mắt thường mà nhìn đi Hạ Thược nhớ mày mỉm cười Mà dư cửu trí tức giận đến lười nhìn nàng Hàn xoay người đi về phía mười mấy người Khoanh chân, ngồi tại chỗ Tạo thành nửa vòng cung Mà hắn ngồi phía trước những người này Từ thế quen thuộc như vậy Làm hạ thượng rũ mắt Bên môi xuất hiện nụ cười Nàng cảm thấy hôm nay Dư cửu trí chọn loại hình này để tỉ thí Chắc chắn sẽ có chỗ mang lại lợi ích cho hắn Nó loạn nửa ngày Thì ra lúc trước khi ở trên đảo Ông già này nhị không được mở thiên nhãn Vẫn luôn chờ đến ngày hôm nay Tính toán cũng thực tốt đi Cũng thật là có thể nhịn Nếu nàng không có thiên nhãn Hôm nay chắc chắn thua trên tay hắn Nhưng mà đáng tiếc chính là Nàng có thông thiên nhãn đó Lý Ba Nguyên, Lý Khanh Vũ Đều ở bên phía Hạ thượng Hai người cũng nhìn ra bộ giang dư cửu trí Như muốn mở thiên nhãn Đây rõ ràng là không công bằng với Hạ thượng Thế nhưng mà nàng vẫn bình tĩnh Xoay người lại cười với hai người Khách khở bên này nhíu mày Tầm tư được viết trên mặt Cô cười cái gì chứ Bên kia đã bắt đầu Mình xa bên này chưa động tĩnh Cuối cùng cô có thể tính được hay không Có bản lĩnh thật hay không đây Nào biết lúc mấy người đang suy nghĩ vậy Hà Thược mở miệng nói với Lý Bá Nguyên Xăm số 2 Quẻ khôn Tha hương ngộ hữu Hỉ khí hoan Chu chi vận khí, phúc trọng thêm Tự kim giao thuận đương vận Hướng hậu bảo quản bất tương kiền Có nghĩa là Xa nhà gặp bạn cũ Phải biết giữ lấy những may mắn của mình Từ giờ mọi chuyện thuận lợi Không cần níu lấy những chuyện đã qua Quẻ thượng này tôi đoán Là lão gia tử cầu gia trạch Người nhận được quẻ này gia đình bình an Gần nhất có có thể gặp lại bạn cũ Hạ Thược nói mà cười tít mắt, giọng không lớn không nhỏ, nhìn rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh, chui vào lỗ tai của mỗi người. Đột nhiên, người lãnh gia nhìn phía nàng, khách hứa bên người Hạ Thược lộ về mặt khiếp sợ, ồn ào nhìn phía Lý Bá Nguyên. Trong mắt Lý Bá Nguyên, vui mừng, không che giấu được, buông nhẹ thẻ trúc trong tay. Mọi người vây xem mà lập tức kinh ngạc. Ôi, đúng rồi, cái này làm sao mà được chứ? Mọi người giống như tâm linh, tương thông, đầu loa quay đầu Dư cử trí và khoanh chân ngồi dưới đất Bộ dáng thần bí là mọi người không hiểu được Một chút động tĩnh không có Còn nữa, vừa nãy mới bắt đầu Cô gái này vậy mà... Vậy mà tính được xăm trong tay Lý Lão à? Như thế nào tính được? Dùng cách gì đây? Không ai biết Mọi người chỉ biết rằng Kinh hoàng tiếp theo, từng cái từng cái đập vào bọn họ Hạ thược xem xong lý bá nguyên, tiện thể nhìn phía lý khanh vũ. Mặc kệ ánh mắt người đàn ông này tìm tòi nghiên cứu thế nào, muốn mở miệng hỏi bao nhiêu, nàng không nhanh không chậm nở nụ cười nói với hắn. Xăm số 5 Hoa ngộ cam lộ hạn phùng hà, suy nghĩ mãi mãi lợi đức ta, hồn nhân tự hữu, nhân lai trợ, suốt môn vĩnh bất thụ chiết ma. Tức là nàng hạn gặp mưa rào, Việc làm ăn mua bán thuận lợi, việc hôn nhân có người giúp đỡ, đi làm ăn xa, cũng không gặp vấn đề gì. nhẹ quẻ này, tranh cãi thì thành công, bệnh tật thì được chữa khỏi, muốn tin tưởng sẽ thấy được, mọi chuyện đều thành công. Theo tôi thấy, tâm bệnh của Lý Tiên Sinh là bệnh tình của Lý Lão, nhưng ngài yên tâm đi, tôi thấy thân thể Lý Lão không có gì đáng ngại. Những vị khách nhìn về phía Lý Khanh Vũ, Lý Khanh Vũ lại giống như quên phản ứng nhìn hạ thược. Càng nhìn càng thích quen mà nàng không giống Nhưng mà giọng nói thì Mãi đến khi Lý Bá Nguyên âm thầm đẩy hắn Lý Khanh Vũ giật mình hoàn hồn Hắn nhìn sang bên cạnh Thấy các vị khách đều đang nhìn mình khẽ gật đầu Cái gật đầu này khách khứa lập tức vây quanh Đại sư à Ngày xem cho tôi đi Xem cho tôi này <cười> Đừng vội mà Từ từ sẽ đến Hà thừa cười để mọi người bình tĩnh một lần Nàng lần lượt xem cho từng người Mỗi một quẻ xăm được xem Cho phòng khách trở đến tiếng hút không khí Dần dần cho phòng khách trở nên tiếng lặng như tờ Chỉ có giọng nói của cô gái Với nụ cười nhạt là không ngừng truyền đến Xăm số 10 Xăm số 21 Xăm số 51 Xăm số 44 Xăm số 37 Xăm số 9 Trời đất ơi Cảnh tượng đúng là thú vị Cô gái đi qua mỗi hàng Mỗi người xem một cái Thanh nhàn ưu nhã Không khí càng ngày càng không thể tin nổi lấy lão gia tử kích động từ trên ghế đứng lên Điều này sao có thể xảy ra Nàng không dùng la bàn Không dùng đồng tiền để gieo quẻ Không dùng mai rùa Cái gì cũng không dùng đến Sao nàng có thể tính được chứ Cả vị khách há to mồm Có người kích động làm rơi cả xăm Thẻ trúc rơi lạch cạch trên mặt đất Khỏi phải nói vác lên âm thanh lanh lạnh thế nào Mà bên này hạ thực tính và giải xăm xong Mà dư cửu trí bên kia lại không có chút phản ứng Không phải dư cửu trí, không muốn phản ứng Mà bây giờ hắn không phản ứng được Không phải hắn không nghe thấy động tính Ngược lại người kinh ngạc nhất chính là hắn Hắn không thể ngờ rằng sau khi mình mở thiên nhãn có đang tính toán Nhiều người như vậy hắn muốn cẩn thận tiết kiệm nguyên khí Nếu không sẽ giống lần trước ở đại trạch lý gia Vừa xem xong thiên nhãn, suýt nữa đã học máu Như vậy hôm nay sẽ không thể giải xong xăm Nhưng suy nghĩ một chút, dư cửu trí rất yên tâm Ngày đó ở lý ra, hắn xem những cái xăm là không giống nhau Mà hôm nay chỉ có những cái này Lượng nguyên khí mất đi cũng không thể so được Đêm nay, hắn không thể sử dụng quá nhiều nguyên khí Để lại chút sức lực mà giải quẻ hẳn không thành vấn đề Mà lúc hắn đang suy nghĩ Sau lưng chuyển đến giọng nói trong veo của con gái Nàng đang giải quẻ Nàng vậy mà có thể giải quẻ ư Dư cửu trí cho rằng lỗ tai mình có vấn đề Suýt nữa làm nguyên khí đi ngược Khí huyết cuộn cuộn Phế sức chính châu hai hổ Hắn ngăn chặn được cảm xúc dao động của mình Muốn bình tĩnh Nhưng hắn phát hiện Giọng nói cô gái sau lưng Và âm thanh quẻ xăm rơi xuống đất Như đang nện vào tai hắn Hắn không muốn nghe không được Kết quả hắn phát hiện rằng Thiên nhãn của hắn chỉ chạy được một nửa Không mở được nữa Tình huống bây giờ Hắn muốn mở thiên nhãn Nhưng tiên thần không tập trung được Muốn rút về nhưng chưa xem được toàn bộ Hắn lại không có cách giải quẻ Chính là dừng lại như vậy Lâm vật thế bí không thể đi lên Không cần nói có bao nhiêu khó chịu Rồi sau đó Lại vào lúc này Chuyên đến tiếng bước chân Dư cửu chí không dám mở mắt Bây giờ hắn đang trong quá trình chuyển động nguyên khí, không dám hành động tùy tiện. Nếu không, chỉ một lần không được, hắn sẽ đánh mất cái mạng của mình. Hắn có thể cố gắng áp chế nỗi lòng, lỗ tai dựng thẳng muốn nghe xem ai đi tới. Nhưng hắn nghe thấy âm thanh mà đối với hắn, y như cơn ác mộng. Hạ thược chậm rãi mỉm cười đứng bên cạnh hắn. Ờ, đại sư à, chẳng phải muốn giải sao mà ông đang ngồi thiền à? Cho dù không mở mắt, Dư Cửu Trí có thể tưởng tượng gương mặt đáng giận của cô gái đó vào giờ phút này, và cả tươi cười đáng ghét. Không, không thể tức giận, không thể để nàng dẫn đường. Cho lòng Dư Cửu Trí cố gắng áp chế cảm xúc của mình. Mà lúc này đây, nhìn hạ thực đi tới, những vị khách đó cũng cùng đi theo. Họ thấy tình huống bên này, nhưng không thể hiểu nổi. Hồi mười nhân vật nổi tiếng ngồi khoanh chân trước mặt Dư Cửu Trí đều cảm thấy thực xấu hổ. Ban đầu, bọn họ còn tưởng mình may mắn khi được ở phía Dư Cửu Trí. Nhưng không ngờ tình huống thay đổi, tốc độ dài sang bên kia có thể nói là nhanh không thể tưởng tượng. Mà bên này, bọn họ ngồi khoanh chân như làm phép. Đây là chuyện gì chứ? Sao Dư Đại Sư lại làm vậy? Dư Đại Sư à? Dư Đại Sư? Một vài người không vui thúc giục Dư Cửu Trí, mà gương mặt Dư Cửu Trí chuyển thành màu gan heo. Lại chỉ có thể nhắm mắt Vừa như là hắn đang bị điếc Bây giờ hắn không giữ được Thả không được Chỉ cần một chút thời gian bình tâm Chỉ cần chút thôi Nhưng lúc dư cửu chí nghĩ vậy Hắn nghe tiếng cười hạ thược <cười> Ờ không biết dư đại sư Đi vào cõi mơ nào nữa Nếu vậy mọi người đừng ngồi nữa đứng lên đi Tôi giải xăm cho mọi người Những vị khách đưa mắt nhìn nhau Lúc không biết có nên đứng lên hay không Hạ thược bắt đầu giải xăm Cho người đứng bên tay trái nàng Giải xăm, dùm dư cử trí sang số 11 Lý ngư hóa long Hỉ khí lai Khẩu thiệt, bệnh tật, vĩnh vô tai Sống nghi tỏng thử, đô tiêu tán Họa môn bế lai, phúc môn khai Tức là cá chép hóa rồng Sau này không gặp chuyện tranh cá hay bệnh tật Mọi chuyện buồn được tiêu tan Cửa họa đóng, cửa phúc mở Đa số người nhận quẻ này Đều là cầu tài Nếu như cầu tài có thể nhận được điều mình muốn Cầu tài tới tay, làm việc thành công Xin chúc mừng Hạ Thược nói rồi cười rộ lên Đôi mắt cong cong Tôi cười cực kỳ thân thiện Vị cách kia nghe thế Lập tức vui mừng Lập tức đứng dậy nói cảm ơn Trời ơi nói ra xấu hổ Nhưng tôi là người quê mùa kinh doanh thôi mà Luôn luôn cầu tài Mượn lời, mượn lời chúc của đại sư <cười> Những vị khác khác nghe Chỉ biết có thể đoán ra xăm Mà lại giải được quẻ Lập tức không quan tâm dư cửu trí Họ nhào nhào đứng lên Tình huống náo nhiệt khi hạ thực giải quẻ vừa rồi lặp lại Sáng số 22 Cách hà tương kiến Nhất đính kim Dục thủ hà khoan, thủy hữu thâm Chỉ vọng viễn tai, nao hán thủ Nhật giã tư tưởng vọng phí tâm Tức là cách dòng sông nhìn thấy một thỏi vàng Một lấy nó Lại gặp phải sông rộng nước sâu Trông cậy và tiền tài khó lấy được dù ngày hay đêm cũng phải suy nghĩ cho lo âu. Nhà quẩy này sắp tới đừng buôn bán xa. Nếu có đối tác, chú ý nhiều hơn một chút, cẩn thận mà lựa chọn. Vị này xăm số 13. Đại vũ khuynh địa tuyết mãn thiên, lộ thường hành nhân, khổ hữu nan, tha nê đái thủy, phí tẫn lực, sự bất tỏa tâm, thả nại phiền. Tức là mưa to, gặp tuyết đầy trời, người đi đường vừa khổ lại khó khăn, ứa đát bẩn thỉu làm tiêu hao sức lực. Lòng mong muốn tĩnh, nhưng không được như ý muốn. Địa tiên sinh này à, tôi thấy gần đây ông bị kiện cáo quấn thân, cầu danh lợi không được. Ở nơi này không nên nói thêm điều gì, nếu có nhu cầu, đêm nay chúng ta có thể tâm sự. Hạ Thược cười ảm đạm, gật đầu với người kia, vậy mà nhận mối làm ăn ngay tại hiện trường. Đương nhiên người nọ cầu không được, chờ không kịp đã muốn có cách liên lạc với Hạ Thược. Cũng không phải ai cũng nhận được xăm tốt, mà có người lại không được như ý muốn. Xăm là hạ thược đoán được Giải xăm cũng là giải trước mặt mọi người Mọi người không khỏi nhào nhào tiến lên Một đám người vây quanh hạ thược Còn người lãnh gia Lại giật mình đứng ở nơi đó Để từ dư ra thì đỡ đẫn Mà dư cửu trí lại loi ngồi dưới đất Lâm vật thế bí không thể đứng dậy Mất hết chỗ nói Thiền nhãn của hắn Hắn lao hết tâm lực lấy được thiên nhãn Hắn dùng hết sức lực Giữ lại lần mở thiên nhãn cuối cùng Chờ đêm nay lấy lại danh dự cho Dư ra. Sau đó để mạng sống cô gái đó ở tại chỗ này. Như thế nào thành ra vậy chứ? Thiền nhãn của hắn. Vậy mà kém một con nhóc à? Hắn, hắn thua ư? Dư cử chí không thể tin tưởng. Mà giọng nói hạ thược vẫn không ngừng truyền tài hắn. Xăm số 47. Xăm số 3. Xăm số 7. Xăm số... Rồi cựu trí nhị không được Phốc một tiếng Khí huyết cuồn cuộn ngừng đầu lên Nguyên khí nghịch chuyển Lập tức phun ra búng máu Sư phu Sư công Dư đại sư Ai cũng không nghĩ tới Dư cửu trí lại học máu Như khách khứa vây quanh hạ thượng Sớm đã đem minh tưởng dư cửu trí Ngồi dưới đất vứt ra sau đầu Hạ thược đoán thẻ cho bọn họ Thế nhưng không hề sai Một từ cũng không sai Giải đoán sâm Cũng đều dài ở điểm tử thượng Cái này làm cho rất nhiều người khiếp sợ và kích động Giờ nhiều người đang muốn hỏi Hạ Thược Phương thức liên lạc Không ngờ nghe tiếng phốc Các tân khách quay người Là lúc thấy Dư Cửu chí ngửa đầu Một búng máu phun ra Thực sự có chút dọa người Giờ ra đệ tử chạy tới Hạ Thược đứng gần Dư Cửu chí Này lập tức liền đứng bên cạnh Mà lúc này đây Dư Cửu chí được các đệ tử nâng dậy Đứng dậy bước đi lào đảo Chân nọ đá chân kia Còn có vài khách khứa đứng cạnh Hạ Thược Thế dư cửu trí đứng không vững Theo bản năng đưa tay giúp đỡ lấy hắn Nhưng sức lực dư cửu trí lại lớn bất ngờ Mấy người này vừa chạm vào hắn Đã bị hắn đẩy cho lào đảo về phía sau Có người ngã xuống Lại bản năng dùng tay bắt lấy người bên cạnh Hạ Thược quay đầu đỡ lấy người này Ánh mắt Thế dư cửu trí Phá khai hai người do chính mình quăng ngã lại đây Bước chân nàng bị người bên cạnh ràng buộc, hơi chậm nửa nhịp. Hạ thược lúc lùi lại, dư cửu trí vừa lúc ngã lại đây. Vườn tay tới hư hư muốn mắt người nàng một chút. Ngón tay hắn thoạt nhìn chỉ chạm đến thân váy nàng. Hạ thược nhẹ nhàng hít mắt, nàng cảm giác ra đầu nhẹ nhàng đau xót Ánh mắt nhìn một lượt trong tay dư cửu trí, mơ hồ thấy một căn tóc nhỏ dưới ánh đèn. Tiếp theo, các đệ tử vây đến đỡ dư cửu trí. Một đám người đi đỡ Dư Cửu Trí luông cuống tay chân. Dư Cửu Trí cũng không biết trột vào tay ai. Hạ Thược nhẹ nhàng hít mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Dư Đại Sư à, ngài không sao chứ? Các tân khách sôi nổi vây quanh, ánh mắt lo lắng có chút khó hiểu. Đang yêu đẹp mà, sao lại học máu chứ? Hạ Thược rất nhanh bị đẩy lùi phía sau. Dư Cửu Trí bị đám người vây đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Hạ thược ở bên ngoài rũ mắt, đầu ngón tay để trên đùi nhẹ nhàng gõ. Lào lần trụy thủ nhẹ nhàng kéo, một khấu. Tốc độ mau đến, sát khí cô chưa kịp tiết ra, trụy thủ liền vào vỏ. Hạ thược ngước mắt nhìn phía đại trạch dư ra. Sư Huỳnh đã tới phiên sư huynh Lúc Hạ thược nhẹ nhàng khấu đậu long lần, trên ban công lầu 2 của dư ra đại trạch, một bóng người nhảy xuống, nhanh chóng lẩn trong bóng tối. Nếu có người nhìn thấy, nơi người nọ nhảy xuống, nhất định khiếp sợ kinh ngạc, bởi vì đó là phòng ngủ của chủ nhân dư ra, đại trạch dư cửu trí. Nhưng như lúc này, không ai nhìn thấy thân ảnh đó, bởi vì động tác người nọ cực kỳ mau lẹ, hệt như lang vương phục kích con mồi trong đêm. Bởi khởi, rơi xuống đất. Sức mạnh thu phóng hoàn mỹ, liền một cái chuyển vào tòa nhà, tràn ánh đèn, không tìm thấy góc hắc ám. Hồ khí ở kia ám trần ảnh tuyến về phía gác mái nhỏ sau đại trạch. Lộ tuyến nam nhân đi thoạt nhìn đã là thăm dò dư ra đại trạch, quen cửa quen nẻo. Hắn đi vào gác mái, ánh mắt lướt qua ánh sáng mờ trên lầu một lượt. Vô thành vô tức, thối lui trong bóng tối, bất động. Trong chốc lát, một bóng người nhanh chóng chạy đến bên này. Mơ hồ thấy trên tay cầm đồ vật, bước chân cũng vội vàng. Hiện sắc trời đã tối, Các tân khách đều ở phòng khách, tài xế, nhân viên cùng đi đều ở đại sảnh bên cạnh nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Các đại tử ở phòng khách bồi dư cửu trí, hầu viện đến người hầu cũng không thấy. Người nọ cam bản không nhìn bốn phía, đi thẳng hướng tiểu lầu. Nằm biết dưới lầu, lúc đi qua khúc cua, cho bóng tối bỗng nhiên vươn đến một bàn tay. Người nọ cả kinh, vừa mới trợn to mắt, miệng đã bị bàn tay phía sau bị chặt. Người nọ đồng tử đồ nhiên phóng đại Tiếp theo liền trong mắt trắng trợn lên Giải rụa cũng không Mà mềm mại ngã xuống Hắn ngã cho bóng tối Có người nhặt đồ vật hắn nắm trên tay Là là hộp gỗ Nam nhân đem hộp gỗ mở ra Bên trong có hai căn tóc nữ tử đen màu dài Vừa chạm đến sợi tóc nữ tử Ánh mắt nam nhân lập tức trở nên lãnh lệ Nhưng chợt Hắn thu liễm hơi thở Đem hai căn tóc dài lấy ra, nhẹ nhàng cẩn thận cất vào túi áo sơ mì. Sau đó từ trên người lấy một cái khăn, bên trong có mấy cây tóc ngắn màu đen bỏ vào hộp gỗ. Tiếp theo, nam nhân từ trong bóng tối lắc mình ra đến trên lầu. Đem hộp gỗ đặt ở cửa, nhẹ nhàng gõ hai cái vào cửa, sau đó nhảy xuống, lui cho bóng tối. Một lát sau, trên gác mái chuyển đến thanh âm mở cửa. Một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y quần lam ra tới. Nhìn trước bốn phía, sau ánh mắt rơi xuống hộp gỗ trên mặt đất. Lộ dân đụ cười tối tăm. Cầm lấy hộp gỗ rồi đóng cửa phòng. Trong phòng sàn bằng gỗ. Đặt bàn gỗ lùn. Trên bàn chỉ có hai ngọn nến. Trên nến có họa kỳ quái phù. Hở nửa nhà sắc ngọn lửa màu vàng, thoạt nhìn rất cổ xưa. Nhưng nếu là hạ thừa ở chỗ này Nó nhất định có thể phát hiện Đây không phải là ngọn nến bình thường Mà dùng mỡ từ thi thể con người luyện qua Loại hàng đầu sư Thích dùng để tác pháp Trên bàn Hai cây nến Ánh nến cháy rất vượng Nhưng đối với gian gác thấp bé mà nói Chút đánh sáng này Cũng không tính là sáng người Giữa ánh nến nhảy nhót Còn đặt hai bình nhỏ trên bàn Thoạt nhìn giống bình hoa Bề trong Cắm một thứ gì đó Giống cỏ khô Thứ kia nhìn giống cỏ Nhìn nếu chăm chú quan sát Mấy nhanh cỏ như đang sống Không ngừng vặn vẹo ở trong chai hơn nữa trên sàn gỗ Bày một vòng những hộp cổ quái Trên mặt đất dải hồng bạch hoàng Giống thuốc màu Lại như là giấy tiết đồ vật Trên bàn trên mặt đất Đều họa phù máu chảy đầm đìa Sắc cầm hộp gỗ đi vào Khoanh chân ngồi phía sau Một vòng hộp cổ quái Ở trước mặt hắn là cái lư hương Bên trong là thi du thiêu đốt Sắc đem cái chai cỏ khô ra Bình phô ở trên bàn Ngọn lửa, ánh hắn thảm thanh mặt mày Cùng với thanh âm trầm trầm mỉm cười Mặt hắn nhìn chăm chú trên bàn Chỉ thấy những cái đó, cỏ khô Thế nhưng ở trên bàn mấp máy lên Nhìn kỹ những nhánh cỏ khô Hình thái kỳ quái Một đầu thô, một đầu tế Cũng sinh ở bên nhau Phát sinh mấp máy Đúng là... Một thô một tế thảo diệp Chúng nó thoạt nhìn tự hố như muốn kết lại bên nhau Sắc đem cỏ khô lấy ra Mà là đối với lò lò trước mặt lẩm bẩm Vừa niệm vừa cua cua chân Múa múa may may Không ngừng lấy những đồ thứ Ở trong hộp ném trong hỏa lò Mỗi lần ném mạnh Ngọn lửa càng cháy càng vượng Mà động tác và biên độ của hắn càng lớn Cho đến khi đem đồ vật trong hộp Quăng vào hỏa lò Sắc trong miệng còn lẩm bẩm Điên cuồng mà tựa như là co rút Hắn trong miệng niệm chú Càng ngày càng nhanh Và dạ âm thanh cũng càng ngày càng quỷ dị Mà mau ngọn lửa trở nên quỷ dị Hắn nắm lấy hộp gỗ vừa đem vào Mở ra xem Cũng không nhìn Đem cả khăn tay và đồ vật bên trong Đồng loạt ném vào Đồ vật vừa ném ngọn lửa bốc cao Sắc nắm lấy đám cỏ khô Đã tự động kết lại trên bàn hung hăng ném vào hỏa lò Sắc thanh âm trở nên trầm thấp nghẹn ngào Đầu đong đưa như là kẻ điên Mà hỏa ló trước mặt hắn Một đống đồ bị vật thiêu ở bên trong Ngọt lửa thanh hồng quỷ dị che đẩy phát sinh Không thể tưởng tượng được Chú ngữ thì vẫn tiếp tục Giảm xuống rồi lại tiếp tục Mà cùng thời gian Dư ra đại trạch Trong phòng khách Dư cửu trí đã được các đệ tử Đỡ ngồi vào sofa Hắn thuật nhìn bị thương không nhẹ Vậy luôn nhắm mắt điều tức Trong chốc lát Các đệ tử đỡ nằm ở trên sofa Thoạt nhìn như là hôn mê bất tỉnh Cả tên khách thì vẫn không biết Dư cửu trí vì sao hộp máu Nhìn hắn tự hồ bị thương rất nặng Hôn mê Không ít người bắt đầu lo lắng Gọi người dư gia đến đề nghị Có đưa dư cửu trí đến bệnh viện không Dư gia hiển nhiên là không chịu Đại trách bên ngoài đều là phóng viên Hiện tại đem dư cửu trí đến bệnh viện Ngày mai tạp chí tuần san sẽ viết thành bộ dáng gì đây? Tình huống trước mắt là chuyện mà Dư Gia không thể nghĩ tới. Có thể nói là trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ thiên nhãn của Dư cử trí trở thành đòn sát thủ, cho rằng nhất định sẽ thắng, sao có thể xảy ra cục diện này? Nguyên bản, Dư Gia tính toán sẽ thắng hạ thượng liền trước đêm nay mời đến các chính thương nổi tiếng trở về. Các phóng viên đều chờ ở ngoài cửa lớn. Bọn họ vừa ra, tổn thất danh dự của Dư Gia mấy ngày qua lấy được vãn hồi, mà hạ thược bọn họ tự nhiên có biện pháp lưu lại nàng. Đêm nay đối với Dư Gia mà nói, hẳn là dìa trừ, dị kỷ thịnh yến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thịnh yến mới mở màn, mà tình thế thì đã đảo ngược. Loại tình huống này, Dư Gia chưa từng có suy xét qua. Thế nên, cho nên trước mắt rốt cuộc ứng đối thế nào, bọn họ không biết làm sao mới thích hợp. Chính yếu là làm sao Của lúc này cho chính thương nổi tiếng Một câu trả lời Thỉnh bọn họ đi về trước ư Bọn họ sau khi rời khỏi đây Sẽ nói với phóng viên những gì Giành dự dư ra làm sao bây giờ Trước lưu bọn họ lại à Dùng lý do gì chứ Cho dù có lưu lại đêm nay Ngày mai thì sao Mà ngày mai nữa thì thế nào Hai đệ tử thân tín Của dư cửu trí Ở phía sau thảo luận thực lâu Cuối cùng quyết định mà kệ nó. Trước đêm nay, Lưu lại chính thương nổi tiếng, dù sao đêm nay hạ thiếu nữ cô không ra được dư cử trí đại môn, trường tử nhất mạch cũng đã tuyệt. Đến lúc đó Hồng công tứ đại phong thủy thế gia, một đêm tuyệt tam mạch, chỉ còn dư gia. Những lựa người này cô không dám đi ra ngoài nói bậy. Hơn nữa đến lúc đó, các phóng viên liền tự động chuyển hướng, một tỉ thí nho nhỏ đêm nay ai có để ý chứ? Đêm nay nhất định phải ra đại sự. Mà đạo lý người thắng làm vua ở cái thời đại nào cũng không thay đổi. Thường lượng một lúc hai đệ tử thân truyền của Dư Cửu Trí cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung. Từ đại đệ tử Lư Hải lấy tiếng hòa giải. Chư vị à, chúng ta đã gọi điện cho bác sĩ gia đình. Xin chư vị không cần lo lắng. Sư phụ ta ở trên đảo thủ thương đến nay chưa tốt. Điều nay vết thương cũ tái phát. Chúng ta đỡ lão nhân già ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Chờ bác sĩ tới Sư phụ ta tỉnh lại Sẽ cho chư vị một câu trả lời chuyện đêm Dư ra đây là kéo dài thời gian Đáng tiếc phong khách trừ bỏ hạ thược Những người khác cũng không cảm kích Vừa nghe cái gì mà vết thương cũ tái phát Cũng cảm thấy hợp tình hợp lý Dư cử trí bị thương ở cánh tay Tất cả mọi người đều biết liền ở trước mấy ngày trước Người bình thường nó không chừng còn nằm viện Hắn đêm nay liền vì danh dự dư ra đưa ra lời tỉ thí với người ta. Nếu nó là miễn cưỡng cũng không quá, hôn chi hắn tuổi tác cũng lớn. Trong đám chính thương nổi tiếng, không thiếu những hộ khách của Dư Cửu Trí trong 10 năm. Dư Cửu Trí thường ngày uy nghiêm, có phong phạm đại sư. Những người này cùng hắn chưa tới mức là lão hữu. Nhưng cũng dốt cuộc là nhiều năm giao tế, xem hắn nằm trên sofa hộp máu, hôn mê, không khỏi trong lòng lại có chút cảm khái. Danh dự gia tộc, địa vị trong giới Đối mặt với họ đã già rồi Có phải bảo toàn danh dự gia tộc Thực cảm khái Mà tức khắc Liệu có những người sinh ra chút đồng tình Khó tránh khỏi đối với dư cửu trí Phòng khách dần dần hàn tĩnh Khách hứa cũng đều là người khôn khéo Dư già nếu đã nói cho bọn họ công đạo Ngầm ý tứ Chỉ là không hy vọng bọn họ hiện tại Cáo từ ra về Vì thế đều ngồi xuống Dùng ít trà bánh Do dư gia đệ tử đưa lên, chờ đợi bác sĩ gia đình đến. Dư cửu trí tỉnh lại. Lãnh gia lão gia tử ngồi ở trên chỗ ngồi, nhưng ánh mắt hắn nhìn hạ thượng Đối với am hiểu chiếm tính, bói lãnh gia mà nói. Không có người so với hắn, cả khiếp sợ hạ thượng giải đoán xâm thần tốc. Ít nhất hắn sống từng này tuổi, có không biết trên đời có một loại phương pháp có thể thần thông như vậy. Phương pháp chiêm tinh, lấy lục nhâm thần khóa, kỳ thực nó trắng ra chính là một loại xác suất học phức tạp. Mà nếu là xác suất học, tính chuẩn xác không thể trăm phần trăm, luôn có thời điểm không đúng. Mà Hà thược vừa rồi, không chỉ thần tốc, hơn nữa ba mươi chi thiêm, không một lỗi. Tần suất như vậy, hắn xin thời chưa từng gặp qua. Liên tính hạ thược tu vi đã luyện tới cảnh giới thần hoàn hư, so với lãnh gia đương gia cao hơn. Nhưng nàng vừa mới tiến nhập luyện thần hoàn hư Hẳn là chưa đến mức tùy ý Nhổ cỏ ven đường Họ đá nhỏ trên đất là có thể thành tượng bạc tính Hơn nữa Mặc dù là nàng tới cảnh giới này Trên tay nàng không có cỏ Cũng không có đá Vấn đề là trên tay nàng cái gì cũng không có Nàng hoàn toàn là lấy mắt để nhìn Lên chặt đứt thiêm Nhiều này để cả thiên nhãn Của dư cửu trí cũng không cách nào làm được Nàng đến tột cùng là làm thế nào đây Không chỉ người lãnh gia đang nhìn Hạ Thược Lý ba nguyên ánh mắt cũng dừng trên người cô Bớt quá Hắn suy xét lại không phải vấn đề Nàng làm thế nào để đoạn thiêm Mà là tình huống trước mắt Dự ra rõ ràng vì kết quả tỉ thí Mà đánh bài đồng tình Cuối cùng Hạ Thược thắng tỉ thí Nhưng Dư Cửu chí Lại đắc nhân tâm Dốt cuộc hiện tại mọi người cảm thấy Hạ Thược Đã thương Dư Cửu chí trước Và họ căn bản là không biết những năm gần đây Dưới cử trí đã làm những cái gì? Đối với tính toán đêm nay của Hạ Thược Lý Bá nguyên là không rõ ràng lắm Hắn không khỏi vì nàng một sốt ruột Mà Lý khanh vũ kia Mắt cũng dừng ở Hạ Thược Họ là nói từ lúc nàng vào phòng khách dư ra Ánh mắt hắn không rời khỏi nàng Trải qua chuyện vừa rồi Hắn có thể xác định 8 phần Nàng trước mắt chính là nàng kia Dung mạo tuy rằng không giống nhau Nhưng ý vị thần thái, mỗi bột đụ cười hay giọng nói đều là giống nhau. Nam nhân ánh mắt có chút phức tạp, như tới lời nàng nói lúc trước, quả nhiên rất nhanh sẽ gặp lại. Thực là mau mà, mới có 3 ngày. Mà nàng cư nhiên thay đổi bộ dáng, thay đổi bộ phận. Hắn chẳng thể nghĩ tới trong khoảng thời gian này ở Hồng Kông, người cuốn lên mưa gió thế nhưng lại là nàng. Mà thân phận của nàng, mafia Mỹ bên kia đến nay không xác định được tin tức Hắn rất ít khi nhìn thấy kiệt nạc phát điên Nhưng trong điện thoại, hắn thực phát điên Mà càng như vậy, hắn càng nhiều nghi hoặc Nàng, rốt cuộc là ai? Phòng khách, chịu mời tiến đến chính thương nổi tiếng Tuy rằng là ăn trà bánh, nhưng ăn không nhiều Hơn nữa trường hợp cũng không thích hợp Bọn họ chỉ là thoáng ăn chút điểm tâm Ánh mắt cũng thường thường nhìn Hạ Thược Có người cảm thấy nàng trẻ tuổi khí thịnh Đà thương Dư Cửu chí Có điểm không địa đạo Có người nhớ tới 8 năm trước Dư Thị cùng Trương Thị tranh đấu Cảm thấy hiểu cho Hạ Thược Là đệ tử Trương Thị nhất mạch Có lòng báo thù Dư Cửu chí Cảm thấy nàng cũng Dư Cửu chí Hẳn là có thù hận mà người ngoài không thể biết Cho nên Cũng không vội kết luận Loại suy nghĩ gì cũng có Phòng khách thì không ai nói chuyện, khẩu khí thực đỉnh trễ. Liền ở ngay lúc này, tươi điểm hạ thược mở miệng. Trước khi nàng nói, ánh mắt nhẹ nhàng giật giật, hướng mình chân sườn lược lược, sau đó khoái môi nhẹ nhàng nhét lên, một nụ cười thực không rõ ý dị. Nàng cúi đầu, ý cười không rõ ràng, rồi hơi túng lướt qua. Chỉ có ánh mắt lý khanh vũ, không hề rời nàng mới phát hiện được. Mà tiếp theo, Hạ thượng ngẩn đầu, thần thái như thường, nàng nhìn phía đối diện dư cửu trí, trên sofa nằm hôn mê, châm di di mở miệng. Dư đại sư, đã ngủ đủ chưa đấy? Còn ngủ tiếp thì ngủ thực đấy. Âm thanh của nàng giữa phòng khách tĩnh lặng cũng không có vẻ đột ngột, ngừng lại là chậm từ từ, nhan nhã, tản mạn. Chính là lời nói nghe có thâm ý, thậm chí khoái môi mỉm cười nhìn ra sự trào phúng. Ở đây, mọi người không ngu ngốc Nàng đang nói Dư cửu trí giả bộ ngủ à Đối với những lời này Các chính thương nổi tiếng ngây ngốc Dư thị đệ tử thì phẫn nộ Đại đệ tử lư hại của Dư cửu trí trầm mặt, giận mắng Người nói cái gì Tố xấu gì, người cũng là đệ tử huyên môn Luận bối phận Người nên gọi sư phụ ta một tiếng sư thúc tổ Người đã thương sư thúc tổ Người như bây giờ Tất cả đều bị ngươi hàm hại Người còn ở nơi này nói mát à? Dư thị đệ tử về mặt phẫn nộ. Hạ thường ngồi trên sofa nâng mắt, nhìn Dư Hải đứng phía sau sofa, nhẹ nhàng cười nói. <cười> Nhào giọng chút đi, sư phụ ngươi nếu là ngủ thật rồi, ngươi không sợ kinh động hắn à? Một câu thôi lại khiến Lư Hải sắc mặt thay đổi mấy lần. Muốn tức giận lại không thể không nghẹn khí, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Mà các đệ tử vốn dĩ muốn tập thể công kích Nhưng nghe câu nói thật cố cảm thấy phát hoảng Phát tác cũng không phải Không phát tác lại nghẹn đến nội thương Một đám đỏ lên mặt Cuối cùng chỉ có dùng ánh mắt trường Hạ thượng Hạ Thược thì thực thanh thản Tơ cười với đám đệ tử sư thị Mặc dù trong mắt họ nhìn nàng đều là căm giận Nàng hỏi mà như nói chuyện phim Sư phụ ngươi thực sự ngủ rồi Lưu Hải trầm khuôn mặt Tức giận đến hô hấp cũng trầm Nhưng lại không thể giận mắng nàng Cuối cùng nghẹn ra hai chữ đương nhiên Bác sĩ gia đình tới Hắn sẽ tỉnh à Đương nhiên Hắn tỉnh rồi sẽ trả lời Với kết quả tỉ thí đêm nay ư Đương nhiên À Hà Thược nhẹ nhàng gật đầu Biểu cảm của những chính thương nổi tiếng Ở phòng khách Miễn bàn có bao nhiêu quái dị Đánh một trận Một phương nhàn nhã tàn mạn Một phương phải nén giận Hình ảnh nhìn thế nào cũng thực phập phiễng Chỉ là cho dù có cách nhìn nào Thì thiếu nữ chỉ đang dò hỏi Nghi vấn của chính mình Bình thường như nói chuyện phiếm thôi Nhưng không biết tại sao Bọn họ cảm thấy có cái gì đó không đúng Mà quả nhiên hạ thược a một tiếng Đưa lên nói Nếu như vậy không cần cho bác sĩ Ta đây cứu dư đại sư tỉnh lại là được Dư thị đệ tử vừa nghe, tức khắc mỗi người như lâm đại địch. Ngứa muốn làm gì? Lưu hải bất chấp dư cử trí có phải ngủ hay không, lập tức đứng trước sofa dư cử trí nằm, dẫn dắt đệ tử bảo vệ sofa, một bộ dương cung bạt kiếm. Khẩu khí thoáng chốc khẩn trương, các trình thương tức khắc đứng dậy, đều có chút căng thẳng. Ở trường hợp thế này, chỉ có thiếu nữ bước đi tản mạn, thả nhiên thong rong, mà đi từng bước một đến dư thị đệ tử. Được gần trương như vậy chứ, ta chỉ giúp một chút thôi. Nơi này tu vi các ngươi không ai cao hơn ta, nếu các ngươi nói dư cử trí là ta đã thương, vậy thì ta bồi tội là được. Hắn hiện tại thân thể không khỏe, ta giúp hắn điều hòa nguyên khí. Một đệ tử nhị không được. Ai có ngươi hỗ trợ? Chôn chúc tết gà, không có hảo tâm. Hà thực nhị không được, cười lên tiếng. <cười> Ý tứ của ngươi ta nghe hiểu đấy Ngươi nói ta là trồn Vậy sư phụ ngươi ý là Mặt đệ tử kia thoát cái đỏ lên Lưu Hải liếc mắt một cái Đệ tử kia hận không thể co rụt vào sofa phía sau Đứng lại, không được tiến lên phía trước Chờ bác sĩ tới Sư phụ ta tỉnh sẽ cho ngươi một công đạo Lưu Hải trừng hạ thược Đị phòng, nội tâm hừ lạnh Chờ bác sĩ tới à Các bạn là không có bác sĩ Chờ vị trên gác mái kia Lấy mệnh như vậy thì có Chỉ cần bên kia vừa ra tay Dù ngươi có tu vi cao cỡ nào Một luyện tinh hóa khí Đệ tử cũng có thể phục chế ngươi Chẳng qua bên kia cần thời gian Chờ chút đi Chờ một chút Hạ thược chậm gì gì Ngưng mắt cười, <cười> Tuy ta có thể chờ Dù sao thời gian cũng không tính là quá muộn Nhưng ngươi ghi sai một chuyện Đấy chính là ta phải dựa vào cái gì Mà phải nghe ngươi câu cuối cùng còn ở trong miệng Sắc mặt hạ thược thay đổi Nguyên khí sắc mặt trấn khai Một đệ tử cách gần nhất thoáng chốc bị đẩy ra Tình huống bất thình lình Không chỉ có dư thị đệ tử Như lâm đại địch Các chính thương cũng kinh hách Mà sôi nổi đứng lên thối lui phía sau Những người này đều trải qua Cảnh người lừa ta gạt Trải qua những thay đổi bất ngờ của thương trường Nhưng lại đánh nhau trực tiếp thế này Lại phần lớn không tiếp xúc qua Tức khắc liệt có chút khẩn trương Mà nhanh lui phía sau Tụ ở một góc phòng khách Mà Hạ Thược đã bắt lấy một đệ tử Ngành diện hướng bên cạnh đảo qua Tức khắc đem các đệ tử Che ở trước người dư cửu trí Quét ra một tảng lớn Lư Hải cùng sư đệ hắn Sang mặt thực đại biến Muốn đi lên ngăn cản Hạ Thược đầu ngón tay lại hướng một bên Gõ đùi một cái Âm sát khí tiết ra Lãnh gia lão ra ngồi trên sofa Lập tức đứng lên Hạ thược Cũng không có đem long lân hoàn toàn mở ra Nàng suy xét đến phòng khách Có có người thường Chỉ là đem âm sát tiết lộ một ít Nhưng Dư thị, đệ tử cùng người lãnh gia Cảm giác âm sát khí cấp tốc trào ra Tức khắc đều thay đổi sắc mặt Ở làng chài trên đảo nhỏ trên núi bọn họ đã biết kim mãng âm linh rất kiêng kỵ đêm nay vốn là đối này thực đề phòng một cảm giác được âm sáttrào ra mọi người cảm giác chính là hạ thượng đem kim mãng phóng ra kết quả là một đám người theo bản năng hướng trần nhà hạ thượng đầu ngón tay sớm móc chặt chỉ quyết thế giờ âm sát định chủ khí Lưu Hải cùng sư để hắn kinh hãi ngẩn đầu khế kinh chấn động đem hai người một trưởng quét ra ngoài Lúc hai người bị đánh tới bức tường phía sau Hà Thược một bước tiến lên xuất thủ Dư cử trí Tỉnh lại Hà Thược vừa nói Đầu lưới cuốn theo nội gia kinh lực hồn hậu Và bên tai Dư cử trí Khiến cho một đám trốn trong góc phòng khách Đều nghe được Mà mạng nhĩ thì phát run Bỗng chốc cũng tê dần Dư cử trí bị Hà Thược gọi tên Thân thể bỗng chốc cũng run lên Hắn đương nhiên là tỉnh Hoặc là nói hắn căn bản không hề hôn mê Hạ thường đã sớm biết Không có một người nào hôn mê Mà còn tự động điều tiết nguyên khí Bở quá lão già này Đúng là đến chết vẫn sĩ diện Hắn từng bị thương trong tay nàng Biết rõ nàng tới Cô biết nàng động âm sát Thế nhưng còn giả chết trên sofa Bở quá hiện tại hắn giả cũng không giả nổi nữa Nàng ra tay như vậy Tin rằng người ở xa cũng chịu không nổi Không chỉ hắn gần như vậy Cho dù lúc hắn bị nhắc tên Nguyên khí bảo vệ quanh thân Nhưng hắn dù sao cũng bị thương Cả người run như vậy Người sáng suốt đều biết rằng hắn tỉnh Lại giả là không tỉnh Rồi cửu trí nhíu mày Mí mắt run dậy Da dáng ra hình sắp mở mắt Làm bộ vừa mới tỉnh dậy Đang nhìn đến hạ thược chấp mắt một cái Hắn hơi thở phật phồng mãnh liệt Thật đúng là bộ mặt tức giận. Như đáng tiếc, Hạ Thược không cho hắn nhiều cơ hội biểu diễn, nàng đem Dư Cửu Trí dẫn theo hướng trên sofa nhấn một cái. Cưỡng bách hắn ngồi dậy, mà mình nhanh nhẹn hướng đến sofa, đôi tay nhấn một cái, đè lại bà vai Dư Cửu Trí. Dư Đại Sư, tỉnh! Hạ Thược phía sau Dư Cửu Trí cười, bởi lướt mắt đến đám chính thương đang trốn ở góc phòng. Lãnh lão gia tử cũng lãnh dĩ hân Khiếp sợ cứng lên Cười nói với dư cửu trí Tỉnh rồi cho một công đạo đi chứ Nhiều người chờ ngươi như vậy Kết quả tỉ thí đêm nay Ngươi nói xem Ai thua, ai thắng Dư cửu trí mặt như đáy nồi Hồng hắc luôn phiền Hơi thở suy huyễn đến lợi hại Gương mặt già như mọi người cho phòng khách Hắn không thể không giả hôn mê Hán khổ tâm lưu lại cơ hội cuối cùng Một lần khai thiền nhãn Về màn nửa đường bại bởi người trẻ tuổi hắn có mặt mũi nào cho một công đạo Với chính thương nổi tiếng mán mời đến hắn chỉ có thể chờ Chờ động tĩnh vị ở gác mái Sau đó lần thứ hai khống chế hết thảy Mà hiện tại thời gian có lợi Có phải cũng không sai biệt lắm Dư cửu trí rõ ràng muốn kéo dài Hạ thược lại cười Nàng dùng khí kình đè nặng dư cử trí đang bị thương Dương mắt nhìn phía người cho phòng khách <cười> Không muốn nói ư, không sao Ai thua ai thắng Trong lòng mọi người đều có đáp án Dư đại sư giả hôn mê Chậm trễ nhiều thời gian mà già này thua không dậy nổi Coi như là cho mọi người một phúc lợi Bồi tội Người Dư cử trí tức giận đến ho khụ khụ Ngực thì buồn đau Dư thị đệ tử lại nổi giận Lư hải cùng sư đệ hắn Bị hạ thượng đánh lên tường Chờ lực ra tay hơi nặng Một chốc cũng không thể đứng dậy nổi Phía trước Một ít đệ tử bị hạ thượng Quét đi ra ngoài chỉ bị thương nhẹ Bò dậy giận dữ chỉ hạ thượng có muốn đánh bài đồng tình Có không phải vì ngươi ư Sư công mới bị thương Người hiện tại vũ nhục hắn Ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào là tôn kính tiền bối một kẻ khi sư diệt tổ như ngươi có lợi hại mấy, cũng bị khinh thường mà các chính thương nổi tiếng thế nhưng thực sự bị lời này lay động có một bộ phận người vốn dĩ đồng tình với dư cửu trí thấy hạ thực đối đãi với một lão nhân như vậy liền có điểm không quen mắt tư khắc đổi sang bộ dáng muốn nói tới hai câu nhưng những người này chưa mở miệng hạ thượng nhíu mắt, ánh mắt quét tới khí thế lãnh lệ Cầm miệng đi Lời vừa ra chấn động khi đám người nghề ngốc Từ hồ thực lâu không ai nói với bọn họ Hai chữ này Bây giờ nói ra lại là một thiếu nữ Nàng có tư thái nhàn nhã Khỉ thế bước người họ bên sự tình tiền can hậu quả Không có quyền lên tiếng Thu hồi bộ mặt đại nhân đại nghĩa của các ngươi đi Giữ lại để mà nói với lão già này Hạ thược lại đảo qua đệ tử Vừa nói kia Một kẻ khí sư diệt tổ Có lợi hại cũng bị khinh thường ư Lời này là cho các ngươi Hạ thừa hướng trên vai Dư cử trí hung hăng nhấn một cái Nhào mắt cười lạnh Lại cúi đầu xem Dư cử trí Thanh âm rõ ràng khiến mỗi người nghe Có thể nghe được Dư đại sư, Dư cử trí Người có dám hôm nay ở đây Cùng ta nói, mười mấy năm trước Hồng Kông Đệ nhất phong thủy đại sư Trưởng môn huyền sư đường tôn bá đại sư Mất tích thế nào không Dư cửu trí bỗng nhiên trừng mắt lớn Hơi thật phật phòng Hắn không phải không nghĩ, không phải không muốn tránh thoát Nhìn nhà đầu phía sau Nhìn như ấn bờ vai hắn Kỳ thực một chút cũng không thủ hạ lưu tình Nàng hẳn là đem tu vi Nàng có thể sử dụng thượng kinh lực Đều đè ở trên vai hắn Mà cánh tay phải hắn trọng thương chưa lành Đều này nguyên khí chảy ngược Thổ huyết đến nay không có thể điều trị tốt Trong khoảng thời gian hắn bị nàng chế trụ Thế nhưng tránh thoát không khai Vì hỏi ra câu mà mấy mấy năm qua, ban đêm có nằm mơ cũng không muốn nghe đến. Mà các chính thương nổi tiếng nghe những lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Đường Tôn Bá Cái tên này mấy mấy năm qua không nghe qua, nhưng lớp thượng Lưu Hồng Kông, thậm chí dân chúng Hồng Kông, đều không thể quên có một người như vậy. Hắn, thiếu niên thành danh, 30 tuổi tiếp nhận huyền môn, trở thành đại sư phong thủy đệ nhất Hồng Kông. Sự tích đường tôn bá đến nay còn được một ít lão chính thương Hồng Kông kể sai xưa. Nghe đồn, hắn thiếu niên, độc thân lang bà Wall Street, lúc ấy chính sách kỳ thị người Hoa, lấy giúp đỡ xí nghiệp người Hoa và bé nhà sĩ nghiệp lớn, xấm hạ nổi danh. Nghe đồn rằng, hắn khi đến Mỹ được Tổng thống tiếp kiến, Âu Châu từng muốn cho tặng hắn huân tước, đều bị hắn khéo léo từ chối. Hai việc này từng được truyền thông long trọng đưa tin. Lớp tuổi trẻ bấy giờ đều không thể quên, lúc ấy phố lớn ngõ nhỏ đều vang tin đường tôn bá, làm vẻ vang người Hoa. Đó là một đoạn truyền kỳ cao, biết nên một niên đại truyền kỳ. Sau lại, đường tôn bá nổi danh ở Hồng Kông, tọa trấn phong thủy đường. Chính thương cùng dân chúng mỗi ngày bái vọng nối liền không dứt. Hắn không phải phong thủy đại sư chú ý thể diện cùng thân phận, phà là có cầu với hắn, hắn không xem thân phận địa vị. Hữu cầu tất ứng Gặp được gia cảnh bình thường Hoặc là bần hàn Hắn thường xuyên không thu thủ lao Chỉ nói cho người làm việc thiện để báo đáp Đời tôn bá không chỉ là Phong thủy đại sư Mà còn là một nhà từ thiện Trở thành tín ngưỡng Và truyền thống phong thủy trong xã hội Hồng Kông Đời tôn bá ở dân gian Có danh vọng cao và người ủng hộ Năm đó phong thủy đường Hiện đã thay tên huyền học Thế sự thay đổi, nhưng đường tôn bá trong trí nhớ dân chúng giống như ảnh chụp, hoài cự, khó có thể diệt. Năm đó hắn mất tích, ở Hồng Kông nhắc lên một phen sóng gió, rất nhiều người yêu cầu chính phủ nội địa, báo án tra tìm. Mà trên thực tế cũng xác thật có chút người lợi dụng chức vụ, liền hỗ trợ tìm, nhưng luôn không có kết quả. Mười mấy năm, Hồng Kông đệ nhất phong thủy đại sư đã đổi người, nhưng đường tôn bá là cái tên không bao giờ mất đi chỉ là không nghĩ tới, cách mười mấy năm nay, đêm nay lại nghe cái tên này từ một thiếu nữ. Nàng nói Dư Cửu Trí biết Đường Đại Sư mất tích à? Mất tích thế nào? Nàng vừa rồi nói khi sư diệt tổ, cái này rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đáo người vừa rồi có muốn há mồm giáo huấn hạ thượng, tức khắc không nói mà nhìn phía Dư Cửu Trí. Lại lão gia tử, từ khi hạ thượng động long lân âm sát, liền cũng không hề ngồi xuống. Mà nghe Hạ Thược nói Hơn nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần Thân thể ông loạn trọng May mắn có lãnh dĩ hân ở bên cạnh Đỡ lấy hắn mới ổn định được Hắn Bạn lấy tay chó gái, run dậy Hắn, hắn gì à Người, người nói Nàng, nàng có thể hay không Lãnh dĩ hân ánh mắt lập lè Nhìn phía Hạ Thược Mà dư thị đệ tử Nhìn phía Hạ Thược cùng dư cử trí Liền trên mặt đất có có lưu Hải Cùng sư đệ, bò không đứng dậy Đều gian nan ngởng đầu lên Chuyện năm đó, dư cử trí cũng chưa nói với ai Hàng vốn là kẻ không dễ dàng tín nhiệm người nào Như điểm lớn vậy, hắn cả không thể nói cho người khác nghe Bởi vậy dù là thân truyền đệ tử Cũng không biết trần tướng Dư cửu trí, sắc mặt luôn phiên biến đổi Nội tâm không kìm được mà nghĩ Giả bề gác mái, có không có động tĩnh Người đang nghĩ, sợ bên gác mái kia có không có động tính à? Hạ thược như có thuật đọc tâm Cười tùm tỉm xem dư cử trí Chẳng dã nói bên tai hắn <cười> Đã có động tính đây Người không cảm giác được ơ Dư cử trí bỗng nhiên dương mắt Ngửa đầu Khiếp sợ hai mắt đầy tơ máu nhìn phía hạ thược Nàng, nó biết gác mái Hạ thược thanh âm không lớn Nhưng phỏ khách tĩnh mịn rõ ràng Bất luận kẻ nào cũng nghe được Các trình thương về mặt khó hiểu, không hiểu chuyện gì, lại thay đổi chóng vánh như vậy. Vừa rồi không phải đang nói đường đại sư, hiện tại đang nói cái gì chứ? Lại lão gia tử chưa thoát khỏi sợ hãi đã phục hồi tinh thần. Bà lành dĩ hân nhẹ nhàng nhíu mày. Gác mái à? Giờ thì đệ tử lại cùng dư cử trí trấn kinh. Nàng sao biết gác mái? Làm sao biết được? Chuyện khi nào chứ? <cười> Xem ra ngươi không cảm giác được. Có thể là tên hàng đầu sư, tay mà trên các mái kia, còn thiếu chờ đốt lửa. Không quan trọng đâu, chúng ta kéo dài thời gian là được. Đây là sở trường của ngươi, kỳ từng cũng là sở trường của ta. Dư cử chí hận không thể búng máu phun ra tới, nhưng hắn hiện tại cảm thụ sâu nhất không phải tức giận, không phải cảm giác muốn học máu, mà là khiếp sợ. Nàng nói hàng đầu sư, nàng nói hàng đầu sư à? Nàng thế nhưng đã biết Nhưng làm sao nàng biết Người suy nghĩ Ta làm sao biết được ư Hạ thược như là biết đọc tâm Thực hưởng thụ cho người ta Giải thích nghi hoặc Nàng hướng dư cửu trí Cầu cầu ngón tay Mặc kệ phòng khách nghe ba chữ hàng đầu sư Đều cỡ nào khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng Nàng chỉ bám bên tay dư cử trí Lần này thanh âm đè thấp Thấp đến chỉ có dư cửu trí mới nghe thấy đêm nay có phải ngươi thua mà không thể hiểu được. Không phục ư? Kỳ thật ngươi có phục hay không ta không thèm để ý. Bất quá, để ngươi cần thiết muốn phục. Bởi vì trên thế giới này, trừ thiên nhãn của ngươi, còn có một loại gọi là thiên nhãn thông năng lực thực bất hạnh ta có. Hạ Thược nói gì đó, người đây có thể không nghe thấy, mà gồm Tu Vi không tồi, lãnh lão gia tử, cùng các đệ tử gần dư cử trí. Nhưng không ai dám dựa thân cận Mọi người cũng không nghe được Chỉ nhìn hạ thược ở bên tay dư cử trí Nó nói một lúc Hắn đột nhiên hai mắt đam đam Ánh mắt trừng thẳng Từ giữa có thể đọc ra quá nhiều Lại tự hồ cái gì cũng không đọc được Hắn toàn nhìn như bị ngốc Linh hồn bị rút ra Sau đó Thời gian như dừng lại ở phòng khách Dư cử trí ngây ngốc Tự hồ trên người Người trên sofa không còn là hắn nữa Mà là pho tượng không hơn không kém Mọi người đây cho rằng Giữ cửu trí có phải có chuyện gì Hắn thân thể bỗng run run Giá mặt dần dần nghẹn hồng Thân thể bỗng chuối phía trước Rồi phốc một cái Một ngụm máu tươi phun được trên mặt đất Sư phụ, giữ công cái đệ tử cả kinh một tiếng Vội ba tiến lên Nhưng vẫn thập phần kiên kỳ hạ thược Các đệ tử nhìn ánh mắt của nàng Không chỉ có là giận Hơn nữa mang chút khiếp sợ của khó hiểu Bọn họ đều biết là nàng lấy nguyên khí áp chế dư cửu trí. Dư cửu trí tuy rằng là bị thương không nhẹ, nhưng hắn bảo đao chưa lão. Luyện thần hoán hư có chút năm đầu, nên tảng vững chắc. Hạ thừa, nếu như muốn thừa dịp hắn bị thương, ngăn chặn hắn, đại đẻ cũng là muốn đua tu vi. Phí kình, nàng từ khi đem dư cửu trí áp chế ở sofa, một khắc bắt đầu, lấy vẫn luôn ở phóng thích rất lớn. Các đệ tử ở chung quanh như hổ dịnh mồi, luôn đợi nàng mệt mỏi. Nhưng quái dị chính là nàng luôn thần thái, thực nhàn nhã, giống như đang làm chuyện gì rất bình thường. Nếu đổi là người khác, khí kinh phong thích lâu như vậy và họ đều có vài phần thắng. Nhưng nàng thế nhưng đến bây giờ có duy trì áp chế cao độ, một chút cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Thiếu nữ này là quái vật à? Lúc cả đệ tử muốn tiến đến rồi lại kiêng kỵ, rồi cử trí bỗng nhiên bắt đầu xuyễn khí. Hắn chẳng những bắt đầu thở dốc vừa rồi hộc máu sắc mặt đỏ lên đế giờ vẫn chưa ngưng lại càng ngày càng đỏ Đỏ bừng mặt không bình thường hoặc nhìn giống như là muốn thiêu cháy Nếu lúc này có người có thể chạm vào dư cửu trí tất nhiên sẽ phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn cao khác thường Nhưng lúc này đây trừ hạ thược không ai có thể tới gần dư cửu trí bởi như vậy cảm giác chỉ có hạ thược Hạ thược nhàn nhã rũ mắt Khói môi gợi lên trào phúng, bẫu nhiên buông lỏng dư cửu trí. Trong một chớp mắt nàng buông tay, lướt qua sofa, thối lui đến cửa phòng khách, nàng lãnh đạp như dư cửu trí. Mà các đệ tử không biết hạ thược vì cái gì lại rời đi thoáng chốc, liền hướng dư cửu trí nhào tới. Ngay từ đầu, các đệ tử còn tưởng rằng hắn giống như lúc giải đoán xâm, nguyệt khí, nghịch lưu bị thương. Nhưng ngờ vừa chạm vào hắn, không ít người đều hồ. Nóng? Sao nóng vậy? Dư công à? Người có phải phát sốt? Bác sĩ, mau mau mau Kế bác sĩ tới đi Một đám người luống cuống tay chân Hạ thức đứng ở cửa cười nói <cười> Bác sĩ ư Các người không phải đã sớm gọi điện kêu bác sĩ à? Như thế nào? Lúc trước lại không kêu? cả đệ tử lúc này phát giác Nhưng lúc này ai cũng không còn tâm tình Để giải thích với các chính thương đó Một lòng một dạ muốn biết dư cử trí Làm sao như vậy Hạ thược hảo tâm ở cửa giải thích. Không cần cái bác sĩ đâu. Bác sĩ không giúp được hắn. Người làm thiên biết. Cái này gọi là ở ác gặp dữ. Tự làm bậy không thể sống. Hắn là chúng hàng đầu. Hạ Hà thược xác định dư cửu trí là trung hàng đầu. Nhưng là trung chính là cái gì hàng đầu thuật. Hiện tại nàng khó mà nói. Hàng đầu phân hàng thuật cùng cổ độc là hai bộ phận. Hàng đầu phát âm theo thái ngữ. Nhưng kỳ thật, hàng đầu thuật xuất phát ở Trung Quốc miêu cương Miêu cương bởi vì khí hậu ẩm ướt, rắn rết độc trùng tương đối nhiều, thảo dược cũng nhiều Bởi vậy nảy sinh rất nhiều cổ hàng Dược hàng là một loại pháp thuật Sau lại trở đến Thái Lan, đi qua hàng đầu sư tu luyện cùng phát triển, nảy sinh rất nhiều loại hàng thuật Cái gì thanh hàng, phù hàng, tình hàng, phi hàng, quỷ hàng linh tinh, nhiều đếm không xuể Cho nên Hạ Thược căn cứ bệnh trạng lúc đầu của dư cửu trí Giờ có phán đoán Hắn là trung chính Là cái gì hàng Rồi sau đêm này Nàng cùng sư huynh lấy long lân Cùng tướng quân sát khí Làm tín hiệu Hoàn thành cho thâu long chuyển phượng Hạ Thược trước khi đến Đã sớm tiến vào dư ra đại trạch Liền khai thiên nhán Thấy rõ ràng phòng ngủ dư cửu trí Cùng vị trí hàng đầu sư sắc Nó cho từ Thiên Dận, với trí nghiệp và năng lực của hắn, dựa vào nàng, thuật tự tìm hai gian phòng, thực như là dễ trở bàn tay. Từ Thiên Dận ở trong phòng dư cửu trí tìm được, đưa đến cửa phòng sắc. Tiến tới lệnh dư cửu trí, chúng hàng đầu thuật. Vô luận dư cửu trí chúng, chính là cái gì hàng đầu thuật, hắn đều xem tự như làm bậy không thể sống. Cái này cũng là vì sao Hạ thực đêm nay có thể chế trụ hắn, lại không vội giết hắn. Lão già này chết như vậy Thì quá tiện nghi cho hắn Sư phụ mười bấy năm qua Chân thương thống khổ Hắn phải trả giá Nào muốn hắn nhận lấy Thân bại danh liệt Nhiều đêm nay hàng đầu sư sắc Hạ hàng thuật không quán lợi hại Dư cử trí thống khổ lên ít đi Nếu hắn hạ hàng thuật lợi hại Dư cử trí càng phải chịu tội Đây là cái gọi là Tự làm bậy không thể sống Mà hạ thư không biết Sắc thật đúng là đã hạ cực lệ hàng thuật Tuy rằng ở trong lòng sắc, Hạ Thược cùng Lãnh Dĩ Hân là lễ vật muốn mang về Thái Lan hiến cho sư phụ hắn thông mật. Nhưng thông mật muốn, bất quá là muốn máu nữ đồng tử, không liên quan đến việc chúng hàng đầu thuật. Chỉ cần lúc về Thái Lan có sống là được, cho nên đối với kẻ trẻ tuổi như sắc, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể luyện tập hàng đầu thuật. Lúc này đây, thừa dịp sư phụ không có, hắn lớn mật mà luyện tập. Hàng chức kêu chưa bao giờ có cơ hội hạ qua hàng đầu thuật, âm dương tuyển hàng. Loại hàng đầu thuật này, mấu chốt là âm dương thảo. Cũng mấy nhánh cỏ khô trên gác mái kia đang bấp máy. Âm dương thảo đầu thô là dương, tế là âm, thông thường cũng sẽ sinh ở bên nhau. Nghe nói loại cỏ này sinh trưởng ở rừng cây nhiệt đới, cùng với rừng mưa. Là một loại thực vật kỳ quái ở quần đảo Ba La Châu. Dân bản xứ xưng là âm dương hàng đầu thảo. Loại cỏ này được hàng đầu sư lấy về Sẽ chậm rãi phát sinh cho người trúng hàng Người trúng hàng sẽ sốt cao khó hiểu Sau đó phát cuồng mà chết Khi chết Âm dương thảo sẽ nhập vào cơ thể mà ra Thi thể người chết giống như bù nhìn Mà đáng sợ nhất Loại hàng đầu thuật này Thuộc loại tuyệt hàng khó giải nhất Người trúng hàng chỉ có đường chết Nếu hạ thược có thể nhìn thấy âm dương thảo trên gác mái Nàng chắc chắn chỉ liếc mắt một cái liếc cái luận dư cửu trí trúng hàng thuật gì. Nhưng hiện nàng không thể. Nàng biết dư cửu trí chí, chúng chính là loại tuyệt hàng Nàng cũng chỉ sẽ cửa lạnh một tiếng, tự làm bệnh không thể sống. Mà khi hạ thuộc nó dư cửu trí là chúng hàng đầu thuật, người trong phòng khách hoảng loạn. Hàng đầu thuật là tà thuật khủng bố cho mắt rất nhiều người ở đây, nghe nói nó khiến người thường sợ hãi thì vẫn là sợ hãi các chính thương vội tránh lui, bố dĩ là muốn thối lui về góc tường, thoạt nhìn hận không thể lập tức chạy ra khỏi dư gia đại trạch. Nhưng những người này muốn chạy trốn, rồi lại không dám trốn, bởi vì Hạ Thược đứng ngay ở cửa lớn. Cái này làm cho bọn họ hoảng sợ hơn nhiều, hết nhìn tứ dư cửu chí lại đến Hạ Thược, nàng sẽ biết dư cử chí chúng hàng đầu thuật. Lẽ nào, hay là hàng đầu thuật là nàng hạ ư? Ta sẽ không hạ hàng đầu thuật. Hắn trúng hàng đầu Bớt quá là vì tự làm bậy Hạ thược hảo tâm Vì giải thích nghi hoặc Ánh mắt như dư cửu chí thống khổ Chưa bao giờ từng rời đi Dư gia đại trạch Hậu về các mái Thỉnh một vị Thái Lan hàng đầu sư Nó là đêm nay muốn tỷ thí Rất có phong phạm tiền bối Thực ra dư đại sư lê ơn báo hoán Âm thầm mời hàng đầu sư đến đối phó ta Chẳng qua hiện tại người trúng chiêu không phải ta Mà là hắn mà thôi Cái gì Các tân khách ở đây kinh hoàng khiếp sợ nhìn phía dư cửu chí Đây là thật ư. Lãnh ra cũng nhìn phía dư cửu chí Hắn mời hàng đầu sư tới à? Ngày đó tụ hội hắn không hề nhắc tới. Hạ thừa cười lại tiếp tục nhìn dư cửu chí Không chỉ như thế, có có một chuyện thực trân trọng. Dư đại sư mời hàng đầu sư là Thái Lan hàng đầu tông sư thông mật đệ tử tên là Sắc. Mà Sắc sư phụ cũng chính là thông mật. Chỉ là người mười mấy năm trước Cùng dư cửu chí cấu kết Liên hợp ám hại đường đại sư Hả? Cái gì? Ám hại đường đại sư? Dư đại sư Người đây nói rồi sôi nổi Nhìn dư cửu chí Không thể ánh mắt cũng không tưởng tượng được Lê Ba Nguyên Lê Khanh Vũ cùng Lê Chính Thái Đồng thời nhìn phía hạ thược Sắc à? Chẳng phải là kẻ giúp lý Chính Dự dưỡng tiểu quỷ Hắn ở dư gia Lý khanh vũ hơi hiếp hiếp mắt Ánh mắt khó phân biệt như trăm trăm hạ thược Quá nhiên là nàng Mà chưa bỏ lý ra Cả lãnh ra mọi người khiếp sợ Đối với lời này của hạ thược Dùng ánh mắt dò hỏi như phía dư cửu trí Buồn nghe hắn nói như thế nào Dư cửu trí Nỗi lòng sớm rối loạn Hắn hiện tại thê thảm xưa nay chưa từng có Bị thương, trúng hàng Đều dối trá nhiều năm che đậy Sắp bị vạch trần Danh dự danh vọng không còn Hắn được các đệ tử đỡ, nhưng các đệ tử nghe Hạ Thược nói, khiếp sợ mà nhìn hắn. Những lời hỏi han ân cần quan tâm đều đình chỉ. Có rất nhiều đôi mắt, nhất trí nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Giữa cửu chí cả người nóng lên, mặt đỏ lên không biết do tức giận hay nóng sốt. Hắn không muốn cũng không thể thừa nhận. Nghe thải đều không có chứng cứ, không phải à? Hắn lào đảo từ trên sofa đứng dậy và lần muốn ngã, ngón tay run dậy chỉ hướng Hạ Thược. Đừng nghe, nàng hồ ngôn loạn ngữ Nàng có chứng cứ gì Người, người Một giới nghĩa tử Bối đệ tử Các người lại tin Nàng không phải là nghĩa tử bối đệ tử Dư cử trí một chữ tin chưa nói xong Bên ngoài phòng khách Dư già đại trạch viện tử Một thanh âm to lớn vang dội của lão già truyền đến Ngược sáng mơ hồ thấy Lão già ngồi trên xe lăn Được một nam nhân hơi thở cô lãnh đẩy đi đến Nàng không phải là một nghĩa tự bối đệ tử. Lão già chưa tiến vào phòng khách, thành âm to lớn vang dội truyền vào. Nàng cũng không phải là nghĩa tự bối đệ tử. Nàng là đồ nhi tám năm trước, ta đích thân thu nhận. Nàng là đích truyền của huyền môn. Nàng là đích truyền. Một đạo âm thanh, lão nhân mang theo hùng hậu khí kinh chấn ra, khiến mỗi người đều mang tay phát đau, đau đến ong ong. Mà mọi người lại không màng đến lỗ tai đau, tất cả nhất trí quay đầu nhìn phía cửa kia. Giờ cầu trí cũng bỗng nhiên ngởng đầu, nhìn mắt hắn lại không thể lão nhân, mà vừa nhấc mắt lên ngay thấy một trận bùm bùm. Đôi mắt bị cửa bùng lên ánh sáng, tạc đến có chút nháy mắt bạo manh. Đèn flash, phóng viên à? Cái này sao lại vậy chứ? là chuyện đang rất hay đúng không? Và tới đây học ngày rất tiếc phải nói lời à, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở phần chuyện tiếp. Các bây giờ nhấn like và share ủng hộ cho kênh mình nhá. Chúc các bạn ngủ ngon.